Thấy hắn đến giờ này, Kim Thoa mừng ra mặt, nhanh chóng mở cửa. Nhớ em hay sao mà đến tìm em giờ này vậy kìa? Còn chưa kịp kéo hắn vào phòng, Kim Thoa đã bị hắn ép sát vào tường bóp chặt cổ. Lực siết của hắn rất mạnh, khiến Kim Thoa không thể thở được. Khó khăn lắm chị ta mới vặn ra vài từ. Bỏ, bỏ ra, em không thở được. Hắn nới lỏng tay ra một chút, chừng mắt hỏi Kim Thoa. An an đâu Cô ta đi đâu làm sao em biết được Cô không chịu nói thì đừng trách tôi Anh định làm gì bỏ em ra Hắn lôi kim thoa vào nhà tắm Xả nước đầy bồn rồi ấn đầu cô ta xuống Kim thoa hoảng loạn vùng vẫy rãi rủa. Cảm thấy cô ta sắp bị ngạt Hắn mới lôi đầu lên Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng Nói hay là không Anh đối xử với tôi khốn nạn đến mức này sao quốc trường nó là cái thá gì mà anh phải loạn lên như thế chứ? hắn tiên cuồng ấn đầu kim thoa xuống nước nhìn bộ dáng hắn lúc đó kim thoa quá hãi chắp tay van xin hắn em xin anh để để em nói nói nhanh cô ta đang ở trong một căn nhà hoang nhà hoang đó ở đâu em cũng không rõ nhưng mà em nhớ đường ra xe theo lời chỉ đường của kim thoa hắn cũng tìm được đến căn nhà hoang Hắn nhanh chạy vào trong để tìm người, nhìn quanh không thấy một ai, chỉ thấy sợi dây thừng nằm ở dưới đất. Hắn nhặt lên nhìn thấy vết đứt, hắn đoán An An đã tự cởi trói và đã chạy trốn. Hắn nôn nóng chạy ra ngoài để tìm, hắn chạy khắp nơi nhưng vẫn không thấy. An An, em đang ở đâu? Lên tiếng cho anh biết đi. An An Trong lúc mềm man, An An đã nghe tiếng ai đó gọi tên mình. Cô mở mắt nhìn lên trên Cố gắng dùng ít sức lực còn sót lại hét thật lớn Tôi ở đây Tôi đang ở dưới này Làm ơn cứu tôi May mắn hắn đang ở Đứng gần nơi An An gặp nạn Và nghe được tiếng của cô kêu cứu Ngay lập tức hắn chạy theo hướng Vừa phát ra âm thanh Và cuối cùng đã tìm thấy được cô An An Anh tìm thấy em rồi Đừng sợ anh sẽ đưa em ra khỏi đây Tôi biết anh sẽ tìm được tôi. Sau một lúc chật vật hắn cũng đưa được cô lên trên. Hắn nhanh cởi áo khoác ngoài mặc vào cho cô rồi bế cô trên tay chạy thật nhanh ra xe tức tốc đến bệnh viện. Nhìn cô lại đến tái cả người hơi thở yếu đuối hắn càng căm hận kim thoa nhiều hơn. Lúc an an tỉnh dậy người đầu tiên cô thấy là quốc trường hắn nằm dài trên người cô ngủ thiếp đi. Dường như cả đêm qua hắn đã thức canh chừng cô. An An cử động nhẹ người cũng đủ làm hắn thức giấc. Em tỉnh rồi sao? Sao anh không về nhà ngủ, nhìn anh có vẻ rất mệt. Anh không sao, em có thấy đau trong người chỗ nào không? Không có, tôi thấy cơ thể mình khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh đã cứu mạng tôi thêm lần nữa. Em có biết anh lo đến mức nào khi tìm mãi không thấy em không? tôi nhớ trước khi thiếp đi tôi đã gọi tên anh tại sao không phải thiên mà là anh tôi không biết nhưng trong lúc mơ hồ tôi đã buột miệng gọi tên anh trong tiềm thức em có muốn biết vì sao không vì sao vì trong lòng em có anh câu trả lời của hắn bất giác khiến cô giật mình chính vì trong lòng cô có hắn nhớ đến hắn nên mới buột miệng gọi tên không lẽ thời gian trước đây cô thật sự đã dối lòng mình Quốc trường nắm chặt lấy bàn tay cô nhìn bằng ánh nhìn trìu mến. Chúng ta hãy cho nhau một cơ hội tìm hiểu nhau được không an an. Chuyện này tôi... Anh biết em cần thời gian để suy nghĩ. Anh sẽ đợi câu trả lời từ em. Tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này. Cảm ơn em. Sau sự việc vừa rồi, Kim Thoa vẫn đến công ty bình thường nhưng đến cửa liền bị bảo vệ chặn lại. Chị ta liền tỏ thái độ Mắt cậu có bị mù không mà không nhìn thấy tôi Cậu bảo vệ trước giờ đã không ưa gì bà chị Kim Thoa Thế là dịp này được lên mặt Bản mặt xấu xí của bà chị trình hình ra đấy Tôi có bị mù đâu mà không thấy Mày có muốn làm việc ở đây nữa không Mà dám mà nói với tao thế hả Tôi thích thế đấy Bà chị dạo ai cái gì Mày được lắm Đợi đấy Kim Thoa nhịn cục tức đi vào trong công ty Liên bị cậu bảo vệ lôi cổ ra ngoài Chị ta nổi cóng chửi rủa Thằng chó mày có bỏ tao ra không? Theo lệnh của sếp từ giờ cấm bà chị bước chân vào trong công ty dù là nửa bước Mày đừng có đứng đây ăn nói điên cuồng tránh ra Tôi chỉ làm theo lệnh của sếp Bà chị không chịu thì móc cái điện thoại ra gọi thử cho sếp là biết ngay Kim thoa chỉ thẳng tay vào mặt ham dọa cậu bảo vệ Mày cứ chờ đấy Rồi sau đó chị ta cũng đi ra một góc gọi cho quốc trường. Hắn vừa bắt máy kim thoa đã xa xả. Anh làm vậy là có ý gì hả? Đến một thằng bảo vệ quèn cũng dám bắt nạt em là sao? Ý tôi như thế nào cô phải là người hiểu rõ nhất chứ? Anh muốn chấm dứt hợp đồng. Kể ra cô phải cảm thấy mình còn một chút may mắn vì tôi đã nhẹ tay trong sự việc lần này. Anh có tưởng nghĩ chấm dứt hợp đồng với tôi sẽ làm tổn thất cho công ty không? Tôi đã từng nói tôi nâng cô lên được thì có thể hạ bệ cô xuống được và đó không phải là lời nói đùa. Cô hiểu rồi chứ? Anh không thể khốn nạn với tôi như thế được. Nếu cô chịu an phận thì đâu đến mức công ty phải chấm dứt hợp đồng với cô. Tất cả là do cô tự gây ra thì tự chịu. Anh xuống đây nói chuyện với tôi. Quốc trường. Tút tút tút. Tiếng tút tút kéo dài khiến Kim Thoa tức đến tím người. Chị ta ngước mặt nhìn lên tòa nhà, nơi phòng của quốc trường làm việc. Bàn tay Kim Thoa siết chặt đến mức nổi cả những đường gân xanh. Hai hàm răng chị ta nghiến chặt vào nhau vì tức quốc trường. Tôi sẽ làm cho anh phải quỳ dưới chân tôi mà cầu xin. Những ngày ở nhà ổ mưu, Kim Thoa đã lên một kế hoạch tỉ mỉ để đưa quốc trường vào tròng. Sau những lần theo dõi, tối nay là thời điểm thích hợp để Kim Thoa ra tay. Chị ta đã dùng một số tiền để mua chuộc nhân viên pha chế bỏ thuốc ngủ vào ly rượu của hắn. Đợi hắn nằm dài trên bàn, nhân viên mới cõng hắn ra ngoài xe của Kim Thoa đang ở bên ngoài chờ sẵn. Nhìn hắn nằm mê man ở ghế sau, Kim Thoa cười một cách nham hiểm rồi nhanh chóng lái xe về nhà. Khi quốc trường tỉnh dậy mới biết đây không phải là phòng của hắn và người nằm bên cạnh là Kim Thoa. Hắn muốn tức điên người kéo người Kim Thoa ngồi dậy. Con người cô còn liêm sỉ không? Trước đây anh chơi tôi chán chê. Giờ đi hỏi ngược lại tôi có liêm sỉ hay không? Nghe nó được cười lắm kìa. Tốt nhất là cô đừng dở thêm bất cứ trò gì. bằng không đừng trách tôi. Sao không nhạy tay với cô? Hắn mặc quần áo vào rồi rời khỏi nhà Kim Thoa. Mà không hề hay biết rằng cô ta đã quay phim lại tất cả. Và đó cũng là vũ khí lợi hại. Để cô ta đưa ra nhiều điều kiện, bắt hắn phải làm theo. Qua ngày hôm sau, quốc trường nhận được ngay những hình ảnh và video do Kim Thoa gửi qua. Hắn tức đến nỗi bẻ gãy cây viết trên tay, rồi sau đó gọi điện lại cho cô ta. Cô đang ở đâu? Ở bên này, Kim Thoa ngồi thưởng thức ly rượu trên tay vô cùng khoái chí. Cô ta nói giọng bất cần. Bây giờ thì em không muốn gặp anh nữa, biết sao được tôi hỏi là cô đang ở đâu tiếng quát của hắn càng chứng tỏ hắn vô cùng nôn nóng trong khi đó kim thoa vẫn nhởn nhơ chơi đùa cùng hắn thôi được rồi em để tình cảm trước đây của tụi mình chịu gặp anh một lần anh chờ em ở quán cà phê cũ để chứng tỏ mình cửa trên kim thoa bắt hắn chờ hơn cả nửa tiếng rồi sau đó mới đến nắm được vũ khí lợi hại trong tay Cô ta tỏ ra khá tự tin khi ngồi đối diện với hắn Lần đầu tiên em thấy anh đủ kiên nhẫn, ngồi đợi em cả tiếng đồng hồ đấy Đừng nói nhiều, rốt cuộc là cô muốn gì đây Anh nôn nóng gì chứ Anh còn chưa gọi được cho em một ly nước nữa kia mà Thiện chí của anh chỉ có thế thôi sao Hắn gằn giọng. Tôi hỏi cô muốn gì Tiếp tục duy trì hợp đồng Không những thế tất cả những dự án phim về sau Chỉ duy nhất một mình em thủ vai chính. Nếu tôi không đồng ý thì sao?" Kim Tha bật cười. "Đơn giản mà anh yêu, chỉ cần anh nói không, tất cả những hình ảnh video sẽ được lan truyền trên mạng một cách nhanh chóng và không thể kiểm soát được." Cô đang hăm dọa tôi đấy sao? "Em không hăm dọa mà sẽ làm thật, anh tin không?" Tình thế đó hắn không thể mạo hiểm, anh cũng có máu điên trong người và Kim Thoa cũng không ngoại lệ. Phương án tốt nhất là tạm thời chiều theo ý của cô ta, sau đó sẽ tìm cách giải quyết một cách triệt để. Được rồi, sẽ theo ý của cô. Đổi lại cô phải đưa cho tôi phai gốc. Giao cho anh rồi, anh lật mặt thì sao? Em đâu có ngu đến mức đó. Cô được lắm. Thôi, hôm nay chỉ đến đây thôi. Hẹn gặp lại anh vào ngày mai ở công ty. Trước đây Kim Thoa đã nổi tiếng kiêu căng, giờ lại càng kiêu căng hơn. Lúc quay phim cô ta không ưa cái gì sẽ quát mắng mọi người, kể cả anh Cường người đứng đầu đoàn phim. Con nhà make-up cũng bị cô ta quát muốn bay cả sự nữ tính dịu dàng thường ngày. Nhìn quanh không thấy An An có mặt ở phim trường, Kim Thoa mới đi hỏi một bà chị chơi thân với cô. Nhỏ An An sao hôm nay không thấy có mặt vậy? Sáng hôm nay con bé không có cảnh quay. Gọi nó lên, có việc cho nó làm đấy. Anh Cường mới là người quản lý đoàn phim mà. Ý chị nói tôi không có cái quyền hạn gì đúng không? Tôi có nói thế đâu. Này, tôi nói cho chị biết nhé. Tôi là bạn gái của sếp đấy. Chỉ cần tôi nói một tiếng thôi. Chị bị đuổi ra khỏi công ty, ngay lập tức chị tin không? Tôi có nói gì đâu, thôi tôi đi làm việc đây. Lo mà gọi con nhỏ An lên đây. Giờ cơm trưa, mọi người trong đoàn ngồi súng lại bàn tán chuyện của Kim Thoa. An An mang hộp cơm đi đến ngồi xuống trò chuyện cùng mọi người. Mấy chị nói chuyện gì mà rung rả quá vậy. Ủa, chiều em mới có cảnh quay mà An An. Dạ, chị Hoa gọi điện nói anh Cường bảo em lên đoàn có việc. Nhưng khi em lên lại không thấy anh Cường đâu. Sáng nay anh Cường đi công việc mà, đâu có ở đoàn đâu. Vậy à sao anh ấy lại gọi em lên nhỉ? Mà thôi em lên chơi với mấy chị cũng vui mà Mọi người nhìn kìa hướng cầu thang Tất cả hướng mắt về phía cầu thang Chính là Kim Thoa và Quốc trường đang đi lên Hai người lại bàn ở góc đằng kia ngồi xuống ăn cơm cùng nhau Không cần nói chỉ có thể là chủ đích của Kim Thoa Muốn chọc tức An An mà thôi An An nhìn hai người kia trong chớp nhoáng rồi không nhìn nữa Cúi mặt ăn phần cơm của mình Rõ ràng hôm trước chính miệng hắn nói cho cả hai một cơ hội tìm hiểu. Vậy mà hôm nay hắn lại ngồi ăn cơm cùng với một người khác. Người đó lại là Kim Thoa. Con người gì ăn nói hai lời. Mọi người nghe tin gì về Kim Thoa chưa? Câu hỏi của một chị thôi thúc sự tò mò của mọi người có mặt trong bàn ăn, kể cả An An. Có nghe gì đâu nhưng mà là chuyện gì mới được? Tôi nghe ngóng được sếp giao vai nữ chính trong dự án phim lần này cho Kim Thoa đấy. Ủa, không phải vai nữ chính lần này đang do Kim Anh Thủ vai sao? Thì đó, đang yên đang lành tự nhiên lại thấy Kim Thoa vào. Tôi nghi ngờ mụ Kim Thoa với sếp có gì đó với nhau. Nghi ngờ gì nữa, mụ Kim Thoa đi đâu chả rêu giao mình là bạn gái của sếp. Bởi thế mới dễ dàng chiếm lấy vai chính lần này chứ. An An đứng dậy không muốn tiếp tục ngồi nghe về hai con người đó nữa Em ăn xong rồi hả An Dạ mấy chị ngồi ăn ngon miệng Em xuống dưới nghỉ ngơi một lát An An đi xuống cầu thang thì bắt gặp con Hằng đi lên nó liền hỏi Sức khỏe chị ổn chưa Chị khỏe hẳn rồi Giờ em mới đi ăn cơm sao Dạ mà từ giờ chị phải đề phòng bà Kim Thoa nhiều vào Chị ta hại chị được một lần thì có thể hại nhiều lần sau nữa đấy Hàng lông mày an an ngay lập tức nhíu lại. Cô nghi ngờ hỏi con hàng. Ý em nói chuyện vừa rồi là sao chị ta làm? Ủa chị không biết gì sao? Em tưởng chị phải biết chứ. Ngay lập tức an an hướng cặp mắt sắc như dao về phía kim thoa. Hai bàn tay cô siết chặt vì tức. Khi nghĩ đến tối hôm đó cô đã khổ sở và sợ hãi đến nhường nào. Vậy mà chị ta vẫn xem như không có chuyện gì. Ung dung ngồi ăn một cách ngon miệng. Càng nghĩ máu điên cô sông lên não Không thể kiềm chế được Cô đã đi đến chỗ Kim Thoa Cầm lấy ly nước ép hoa quả Thẳng tay hất vào người chị ta Kim Thoa giật mình đứng bật dậy Trừng mắt hét vào mặt An An Mày bị điên hả con kia Những chuyện bà chị làm với tôi chừng đó chưa là gì đâu Chát chát Hai cái tát liên tiếp nữa bay thẳng vào mặt Kim Thoa Hai bên má chị ta đỏ ửng In rõ năm ngón tay của An An Ai nhìn cũng cảm thấy đau sát thay cho Kim Thoa Nhưng không một ai thấy thường xót Mà thay vào đó là sự hạ hê Bởi lẽ từ trước giờ Đâu có ai thích nổi chị ta Bản tính Kim Thoa xưa này Bị ai đánh một Sẽ trả lại gấp đôi gấp ba Dĩ nhiên chị ta đâu thể chịu nổi Khi bị đánh trước mặt mọi người Cánh tay chị ta giơ lên định đánh lại Nhưng bị quốc trường kịp thời giữ lại trên không trung Kim Thoa nổi cóng quát luôn cả hắn Bỏ ra Hôm nay anh bảo vệ nó thì đừng trách tôi. Đừng chạm đến giới hạn của tôi, hiểu chứ? Hắn vung mạnh tay kim thoa, rồi nắm lấy tay an an kéo đi. Đi theo anh. Bỏ ra, tôi không muốn nói chuyện với một con người hai lời như anh. Về phòng anh sẽ nói rõ mọi chuyện. Tôi đã bảo bỏ ra rồi cơ mà. Hắn không chịu buông tay, cố chấp kéo cô vào phòng hắn cho bằng được. Lúc này cô không thể chịu được ấm ức, liền vung mạnh tay hắn ra nói một hơi. Chuyện vừa rồi chính tay bà chị Kim Thoa bày ra để hại tôi. Tại sao anh lại nói dối là một đám người khác? Anh nói dối tôi để bảo vệ chị ta đúng không? Anh thừa nhận đã nói dối em, nhưng tuyệt đối không phải bảo vệ cho Kim Thoa mà muốn em không chịu bất kỳ một sự tổn hại nào nữa. Anh có cảm thấy lời nói của mình nói ra vô cùng nghịch lý không? Anh biết em nóng tính sẽ không kiểm chế được khi biết chuyện và sẽ đi tìm Kim Thoa để giải quyết. Như vậy mâu thuẫn chỉ càng ngày càng lớn và Kim Thoa sẽ tiếp tục nghĩ cách trả thù. Cho nên anh đã chọn cách nói dối và trừng trị Kim Thoa bằng cách chấm dứt hợp đồng với cô ta. Anh chấm dứt hợp đồng hay càng ngày càng nâng đỡ chị ta? Sự thật là anh đã chấm dứt hợp đồng với Kim Thoa nhưng bằng cách bẩn thỉu nào đó cô ta đã ép buộc anh. An An bật cười không tin vào những gì hắn nói. Chị ta kể ra vào cổ anh hay dùng cách mềm dẻo khác để ép buộc được anh. An An à, xin em hãy tin tưởng anh lần này, nhất định anh sẽ giải quyết xong chuyện này. Thôi đi, tôi không muốn nghe anh nói nữa. Một mặt anh muốn nghiêm túc xác định mối quan hệ với tôi, mặt khác anh ra sức bảo vệ chị ta. Anh xem tôi là món đồ chơi của anh hay sao? Cô quay người mở cửa bước ra khỏi phòng. Mặc kệ cho hắn cố giữ như thế nào, cô cũng kiên quyết vung mạnh tay đi thẳng về phía trước. Tại sao hắn lại có thể nhẫn tâm, làm tổn thương trái tim đang dần thổn thức của cô như thế chứ? Cả tuần sau đó, An An luôn tránh né hắn ở công ty cũng như ở nhà. Mặc kệ cho hắn nhắn tin gọi điện, thậm chí là lấy cớ công việc để gọi cô lên phòng. Nhưng cô vẫn kiên quyết không muốn chạm mặt hắn. Hồi này hắn càng mạnh dạn hơn, không đứng ở ngoài cổng nữa, mà đi hẳn vào trong nhà để chào hỏi người lớn. Sau những lần hắn không ngại nguy hiểm để cứu cô, thì dì Thanh cũng quý hắn từ đó. Và dĩ nhiên lần này, khi thấy hắn sang nhà chơi, dì ấy rất niềm nở đón tiếp. Nào là trà, nào là bánh, nào là trái cây, trong nhà có những thứ gì dì ấy đều đem hết ra mời. Cháu ăn tự nhiên đi nhé, đừng có ngại. Dạ cảm ơn gì An An cô ấy Cháu cứ ngồi chơi tại dì lên gọi nó xuống Con nhỏ này làm gì ở trong đó Mà chưa chịu xuống nữa Cứ bắt người ta chờ Dạ làm phiền gì quá Dì Thanh bước vào phòng Đã mắng cho An An một trận Cô thả chịu bị mắng Chứ nhất quyết không chịu xuống dưới nhà gặp hắn Dì xuống bảo anh ta về đi Con không có gặp đâu Bộ người ta thịt con hay sao Mà không xuống Dù gì cậu ấy cũng đã cứu con nhiều lần, con đối xử với nhân của mình như thế mà coi được hả? Chuyện nào ra chuyện đó mà gì? con có quên ơn anh ta đâu. Không quên thì xuống đón tiếp người ta cho đàng hoàng đi. gì nói rồi đấy, đừng để gì phải lên gọi thêm lần nào nữa. Dưới sự hối thúc của dì Thanh, An An đành phải đi xuống dưới gặp hắn. Vừa xuống cô đã nắm lấy tay hắn kéo ra ngoài sân để nói chuyện. Anh muốn gì tôi mang tôi thì mới hả ra anh đúng không? Em không chịu gặp anh nên anh mới phải vào nhà đây chứ. Tôi không muốn gặp anh là có lý do của nó. Anh đi về đi. Anh qua đây là muốn nhờ em giúp anh một chuyện. Anh lại bày trò gì nữa đây? Anh nói nghiêm túc. Việc lần này anh cần sự giúp đỡ từ em. Nói đi, anh cần tôi giúp gì? Đột nhập vào nhà kim thoa lấy một thứ quan trọng. Anh có biết đột nhập trái phép vào nhà người khác? Là phạm pháp không? Anh biết. Biết mà anh lại bảo tôi đột nhập vào nhà chị ta. Mọi chuyện anh đã có tính toán hết rồi. Em yên tâm. Chuyện này tôi thấy hơi mạo hiểm. Nhưng vì anh đã cứu tôi nhiều lần. Nên tôi sẽ đồng ý giúp anh lần này. Xong việc. Xem như chúng ta không ai nợ ai nữa. Hắn khẽ cười béo một bên má cô. Chúng ta còn nợ nhau cả đời. Tôi với anh chưa thân thiết đến mức béo má nhau. Một cách tự nhiên thế đâu. Lần sau. Anh chú ý giúp trò. Anh thích cái cách em ghen tuông, nhìn cuốn hút lắm. Ghen, tôi mà phải đi ghen sao? Trong khi anh chẳng là gì với tôi cả. Chuyện này hồi sau sẽ rõ. Giờ thì ra xe đi cùng anh. Anh đợi một chút, tôi vào lấy ít đồ nghề. Xe quốc trường đậu ở gần nhà Kim Thoa. Hắn và An An ngồi ở trong xe quan sát. Cô hỏi hắn. Sao anh biết tối nay chị ta ra khỏi nhà mà chờ? Anh thuê người theo dõi thì được biết tối nay cô ta đi dự sinh nhật bạn. Tôi thấy có camera. Em yên tâm, lúc chiều anh đã phá hỏng hết rồi. Chỉ cần chờ cô ta ra khỏi nhà nữa thôi, chúng ta có thể hành động. Quả nhiên đợi thêm một lúc nữa, Kim Thoa lái xe ra khỏi nhà. Thời cơ đã đến quốc trường lấy bao tay ra đưa cho An An, bảo cô mang vào, bảo tránh để lại dấu vết. Sau đó hai người nhanh chóng ra khỏi xe. Đi lại cổng nhà kim thoa Vì có đồ nghề trong tay Nên an an thuận lợi hơn trong việc bẻ khóa Chẳng mấy chốc Ổ khóa kêu lên một tiếng tác Và cô đã thành công bẻ được nó Quốc trường nhìn cô Phải cảm thán lấy một câu Anh phải công nhận Em giỏi trong việc bẻ khóa Thường thôi có thời gian bị thất nghiệp Tôi đi theo ông năm bẻ khóa cho người ta Nên cũng có chút nghề trong tay Bộ đồ nghề này là kỷ niệm ông năm Tặng cho tôi đấy Mà thôi anh lo canh chừng đi Để người ta thấy được tôi với lê lên đồn chơi đấy Khu này nhà ở thưa lắm Không ai nhìn thấy đâu Vào trong thôi Ổ khóa ở cửa chính có phần khó khăn hơn An An thử rất nhiều lần Mới có thể bẻ được khóa Không còn gì cản trở Hắn và cô nhanh chóng đi vào trong nhà Nơi đầu tiên hắn tìm kiếm Là phòng của Kim Thoa Sau một hồi tìm kiếm không phát hiện được gì Hắn đứng nhìn xung quanh căn phòng Suy nghĩ kim thoa có thể giấu phai gốc ở đâu được Trong lúc không để ý An An vô tình làm rớt con búp bê Ở trên bàn xuống sàn nhà đồng thời một chiếc USB Ở trong con búp bê văng ra Cô nhặt lên đi đến hỏi hắn Đây có phải là thứ anh cần tìm không Cô thấy nó ở đâu vậy Từ trong người con búp bê văng ra Một thứ được kim thoa Giấu kín như vậy Chắc hẳn phải có gì đó quan trọng Ở trong USB này Có thể là file gốc mà hắn cần tìm Được rồi, chúng ta rút thôi. Sau khi chỉnh sửa lại mọi thứ về nguyên lại vị trí như cũ, hắn và cô nhanh chóng ra khỏi nhà kim thoa, như chưa từng có một vụ đột nhập nào. Ngồi vào trong xe hắn mở laptop lên kiểm tra, nhớ ra gì đó ngón tay hắn liền khựng lại, quay sang nói với cô. Em có thể quay mặt đi một lát được không? Không biết ở trong USB đó có gì mà hắn phải sợ cô biết chứ? Mặc dù rất tò mò nhưng không thể mặt dày không quay đi được Thế là cô quay ngoắt mặt mình ra cửa kính Thấy cô đã quay mặt đi Bây giờ hắn mới nhanh mở USB lên để kiểm tra Quả đúng như hắn đoán Trong USB này chứa tất cả những hình ảnh và file gốc Hắn không còn phải lo ngại gì nữa Anh xong chưa vậy? Xong rồi, cảm ơn em rất nhiều vì đã giúp anh trong việc lần này Từ giờ giữa tôi và anh xem như hết nợ Đâu dễ như vậy được. Chứ anh còn muốn gì nữa. Tôi không muốn trở thành trò hề của anh đâu. Hắn nắm chặt lấy bàn tay cô nói ra những lời tận con tim. Em là cô gái đầu tiên anh muốn xác định mối quan hệ tình cảm một cách nghiêm túc. Thôi đi, biết đâu qua ngày mai anh lại lật mặt nói kiểu khác. An An, hãy tin anh. Đặt niềm tin vào một người không dễ dàng như vậy đâu. Anh muốn tôi tin thì cứ việc chứng minh. Thời gian sẽ cho em nhìn sự chân thành từ anh. Kim Thoa vẫn nghĩ mình còn giữ phai gốc trong tay, cho nên vẫn còn giữ sáng vẻ kiêu ngạo như thường ngày. Vừa xuống đoàn phim, chị ta liền làm khó An An, bảo cô phải đi quét dọn sạch sẽ đoàn phim. Dĩ nhiên cô sẽ không làm, phớt lờ lời nói của chị ta. Khi An An bỏ đi, Kim Thoa liền nắm lấy cổ áo kéo ngược lại, vứt cây chổi dưới chân cô ra lệnh mày đừng mơ sẽ nhận được bất kỳ một vai diễn nào, cái thấp hèn như mày chỉ thích hợp với công việc quét dọn, cầm chổi lên đi. An An đá cây chổi vào chân chị ta, cô chưa bao giờ biết ngán con người đó. Nếu như bà chị không muốn ăn thêm vài cái tát vào mặt nữa thì tránh xa tôi ra. Ngay trong ngày hôm nay, mày sẽ bị đá ra khỏi công ty, mày cứ đợi đấy. Vừa thấy Quốc trường đi gặp khách hàng về, Kim Thoa liền xông thẳng vào phòng bắt hắn phải làm theo ý của mình anh đuổi cổ con An An ra khỏi công ty ngay cho em được, cô muốn như thế nào thì sẽ là như vậy Kim Thoa liền nở nụ cười hài lòng đi đến ngồi vào lòng của hắn em rất thích anh luôn chiều em như thế này hắn đẩy mạnh người Kim Thoa ra khỏi người mình hắn nói một câu khiến Kim Thoa hoang mang bây giờ cô tự rời khỏi công ty hay đợi bảo vệ Lê Lô cô xuống anh nói gì lạ vậy ý anh là gì đây Người ra khỏi công ty là cô, giờ thì hiểu rồi chứ. Anh đừng quên, trong tay tôi giữ gì đấy. Cô muốn nói là cái này đúng không? Nhìn thấy USB chứa file gốc, nằm trong tay hắn. Kim Thoà chết sững. Chị ta không hề biết USB lọt vào tay hắn từ khi nào. Cánh tay Kim Thoà đưa ra chụp lấy. Nhưng sao có thể nhanh hơn cả hắn? Biết mình đã thua. Chị ta liền nổi tóng mà chửi rủa hắn. Khốn nạn. Anh vào nhà tôi lấy nó ra từ bao giờ vậy hả? Cô trao gió ắt sẽ gặp bão Trước đây tôi chấm dứt hợp đồng với cô Nhưng vẫn còn trừa cho cô một con đường lui Nhưng giờ thì cô đã hết cơ hội Sự nghiệp diễn của cô chính thức lụi tàn Cùng với việc làm ngu xuẩn của cô Kiều Thoà ngay lập tức quỳ dưới chân hắn cầu xin Em biết mình sai rồi Từ giờ em sẽ yên phận công hiến cho công ty Không gành ghét đố kỵ ai nữa Em thề em sẽ không đụng đến an an nữa Chỉ mong anh cho em thêm một cơ hội lần này nữa thôi Được không anh? Đời người không có quá nhiều lần để sửa sai Cô nên rời khỏi công ty Và chấp nhận sóng gió đi Không, anh không thể đối xử với em như vậy được Em không đi đâu cả Quốc trường gọi bảo vệ lên Lôi kim thoa xuống dưới Nhìn bộ dạng la hét chửi rủa Của kim thoa khi bị bảo vệ kéo đi Không một ai cảm thấy thương xót cho chị ta An An cũng nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Kim Thoa, nhưng đối với những chuyện mà chị ta gây ra cho cô có là gì? Nếu tối hôm đó cô bị mấy tên nghiện kia lụi trong một mũi vào người, thì cuộc đời cô cũng sẽ lụi tàn theo từ đó. Kết thúc chuyện của Kim Thoa, từ giờ An An có thể thoải mái hoạt động trong đoàn, không còn bị ai khiêu khích và kiếm chuyện nữa. Kể từ đó đoàn phim cũng yên bình thấy hẳn. Trưa nay quốc trường xuống kiểm tra đoàn phim Hắn ngồi đó nhìn xem cô diễn Đến phân đoạn cô và bạn diễn nam ôm nhau Hắn liền bảo cắt Khiến anh Cường phụ trách đoàn phim hoang mang Không biết có sai sót gì không Sao vậy sếp? Diễn viên đang diễn rất tốt mà Tôi có bảo không tốt sao? Anh Cường đứng gãi đầu Vẫn không hiểu vì sao phải dừng lại Vậy mình tiếp tục nha sếp Không, nghỉ đi Cho mọi người ăn trưa Vẫn còn sớm mà sếp, quay xong cảnh này để chiều còn qua cảnh khác cho kịp nữa sếp ạ. Vậy thì đổi diễn viên nữ đi. Em thấy An An diễn tốt mà sếp. Tốt chỗ nào, diễn như vậy mà gọi là nhập vai sao? Bây giờ đổi cũng khó sếp ạ. Vậy thì cắt bỏ phân cảnh đó đi. Ý sếp là bỏ phân cảnh ôm nhau đấy à Ừ. Dạ em hiểu rồi sếp. Nhắn với cô An An lên phòng gặp tôi. Tự nhiên phân cảnh bị cắt bỏ bớt, mọi người trong đoàn ai cũng thắc mắc, cho đến khi nghe Cường nói đó là ý của sếp, thì không ai dám nói gì nữa. Riêng An An vẫn còn thắc mắc tại sao hắn lại dở trứng đi cắt bỏ phân cảnh, chuyện mà trước giờ chưa từng xảy ra. Đứng trước cửa phòng hắn, cô đưa tay lên gõ ba tiếng. Tôi vào được không? Em vào đi. An An vừa bước vào phòng, hắn đã ôm chặt cô hít hà mùi hương trên cơ thể, Cô bàng hoàng đẩy người hắn ra phân định rõ ràng. Hiện tại giữa tôi và anh là mối quan hệ cấp trên và cấp dưới. Hành động đường đột của anh vừa rồi đang vượt quá giới hạn đấy. Sao em cứ thích cứng nhắc thế nhỉ? Anh đang theo đuổi em tất nhiên phải thể hiện tình cảm của mình cho đối phương chứ. Hành động ôm nhau chỉ dành cho những cặp đôi đang yêu nhau mà thôi. Anh sỗ sàng như vậy sẽ làm cho đối phương sợ đấy. Được rồi, anh sẽ kiềm chế bản thân mình lại lại đây ngồi với anh nào mặc kệ hắn ấn định chỗ ngồi của cô là ở sát bên cạnh hắn cô vẫn đi lại ghế đối diện ngồi xuống bắt đầu đặt câu hỏi tại sao anh lại cắt bỏ phân cảnh vậy hắn đứng dậy đi sang ghế bên cô ngồi xuống cô xê ra thì hắn lại kéo cô ngồi sát lại anh quan thịt em đâu mà phải ngồi xa nhau thế anh còn chưa trả lời câu hỏi tại anh không thích Không thích là cắt bỏ sao? Vai diễn của tôi đã ít phân cảnh rồi. Anh cắt hết đi như thế, tôi còn diễn gì được nữa? Anh không thích em ôm người đàn ông khác. Kịch bản như vậy tôi phải diễn như thế chứ. Bởi vậy anh sẽ sắp xếp em vào một bộ phận khác. Được thôi, nếu như mức thu nhập ổn định và khá hơn, tôi sẽ xem đó là lòng tốt của anh. Chuyện đó không thành vấn đề, giờ thì đi ăn trưa với anh nhé. Tôi nghĩ không cần phải nghĩ đâu. Anh sẽ đưa em đi ăn món ngon. Ơ kìa, tôi còn chưa nói xong mà. Anh kỳ cục thật đấy. Anh Khanh đang làm việc ở công ty. Nhận được tin nhắn từ vợ. Chống ngực anh đập liên hồi. Anh bỏ hết việc ở công ty chạy nhanh về nhà. Vào trong phòng anh mở tủ quần áo. Không thấy một bộ quần áo nào của vợ ở trong đó. Anh đứng thất thần không dám nghĩ đây là sự thật. Anh không dám tin vợ mình có thể ôm hết số tiền đó bỏ đi. Trước khi đi chị Chi còn nhắn tin cho chồng, nói anh ở lại mạnh khỏe và cố gắng trả hết số nợ. Anh Khanh đau đớn gục ngã, tự mình đập đầu xuống nền nhà hành hạ bản thân. Tại sao vợ anh lại có thể đối xử với anh một cách tàn nhẫn đến vậy? Dì Thanh nghe tiếng động ở trong phòng liền đi vào xem thử. Dì ấy tá hỏa khi thấy con trai điên cuồng đập đầu, vội chạy lại giữ chặt lấy người anh Khanh con bị gì vậy Khanh, tự nhiên lại đập đầu mình chảy máu thế này hả con? Anh Khanh gục đầu lên vai mẹ mình khóc. Mất hết rồi mẹ ơi, mẹ để con chết quách đi cho xong. Bình tĩnh nào con, có chuyện gì nói ra, mẹ con mình cùng giải quyết. Sau lời dỗ ngọt của mẹ, anh Khanh ngồi lại kể hết mọi chuyện cho mẹ mình nghe. Nghe xong dì Thanh ngã ngửa ra ghế ôm lấy ngực thở gấp, môi dì run run cố gắng mở miệng ra hỏi. Mày, mày đi vay người ta bao nhiêu? Anh khanh đứng trôn chân tại chỗ không dám mở miệng nói ra con số. Tao hỏi mày nợ người ta bao nhiêu? Hai, hai tỷ. Trời đất ơi, tôi chết mất thôi. Mày lấy giấy tờ nhà đi vay, sao không nói tao hả? Giờ vỡ lẽ ra mày lấy tiền đâu trượt lại giấy tờ cho tao? Anh khanh quỳ dưới chân mẹ, chưa khi nào anh thấy tội lỗi như lúc này. Con xin lỗi mẹ, tại con ngu làm khổ mọi người. Đừng nói đến giấy tờ, tiền lãi không cũng đủ giết chết mày rồi. Con ơi là con, mày đi kiếm con vợ mày lấy tiền về đây cho tao. Nó bỏ trốn rồi mẹ ơi. Chiều chuộng nó nhiều vào, tin tưởng nó cho cố vào. Giờ nó để lại cho mày một đống nợ đấy, có sáng mắt cũng muộn rồi. Đúng lúc An An chạy xe vào trong sân, cô nghe trong nhà ồn ào liền dựng xe đi vào xem thử. Nhìn thấy dĩ Thanh liên tiếp đánh vào người anh khang, cô nhanh chạy vào ngăn dĩ ấy lại. Ôi, dì ơi, đừng đánh anh Khanh nữa, anh ấy cũng lớn rồi mà dì. Nó lớn mà khôn ngoan như người ta, thì tao đâu phải khổ thế này. Có chuyện gì từ từ nói mà dì. Người ta đến cảo cái nhà này đi lúc nào không hay, bình tĩnh nổi gì nữa. Có chuyện gì vậy dì, sao con không biết gì hết vậy? Thằng anh ngu rốt của mày. Nó đi nghe lời vợ, cầm giấy tờ nhà đi vay nóng người ta đầu tư gì đó. Đầu tư đâu không thấy, giờ con nhỏ đó ôm một đống tiền bỏ trốn. Để lại cho anh mày một đống nợ đấy. con nổi tăng sông lên không cơ chứ? Thật vậy sao anh Khanh? Cái gật đầu đầy bất lực của anh Khanh sao mà đau đớn đến thế? Thôi gì à, chuyện cũng đã lỡ rồi. Giờ có trách anh ấy cũng không thay đổi được. Bây giờ phải nhanh chóng tìm chị ta lấy lại được bao nhiêu đỡ bấy nhiêu. Rồi từ từ tìm cách giải quyết mà gì. Nó cao chạy xa bay rồi có tìm đường trời. Báo công an chưa chắc họ đã giải quyết. Nó tự nguyện ký giấy bay chứ có ai kể ra vào cổ nó đâu mà người ta giải quyết cho. Xác định là mất trắng rồi đấy. Ngu thì tự chịu thôi. Vâng, con làm con sẽ tự chịu. Dù có bán hết máu trong người, con sẽ đem giấy tờ về nhà cho mẹ. Anh Khánh lấy xe bỏ đi. An An lo lắng đuổi theo nhưng đến ngã tư bị mất dấu. Cả ngày hôm đó không biết cô đã gọi cho anh Khánh biết bao nhiêu lập cuộc điện thoại. Đi đến những nơi anh ấy có thể đến nhưng vẫn không thấy. Trời đã tối An An đứng ở cửa lo lắng mong ngóng anh Khanh về. Sự việc xảy ra quá đột ngột cô sợ anh ấy nghĩ quẩn rồi làm chuyện dại dột. Điện thoại cô đổ chuông là như Quỳnh gọi đến. Cô ấy nói thấy anh Khanh ở trên cầu đang có ý định tự tử đang được người đi đường khuyên nhủ. Ngay xong tay chân An An rụng rời lòng nóng như lửa đốt nhanh chóng chở dì Thanh đến cầu để đưa anh Khanh về. Ở bên này Anh Khanh đứng thất thần trên thành cầu Như Quỳnh đứng phía dưới không ngừng cố gắng khuyên nhủ anh ấy Mọi chuyện trên đời đều sẽ có cách giải quyết Anh làm như thế có nghĩ đến Sĩ Thanh và An An sẽ như thế nào không? Anh chết đi món nợ vẫn còn đó Và người phải chịu đau đớn về thể xác lẫn tinh thần Chỉ có người thân của anh mà thôi Nhưng anh bế tắc rồi Quỳnh à Em không thể hiểu được cảm giác của anh bây giờ đâu Anh chỉ muốn chết quách đi thôi An An cùng dì Thanh chen vào đám đông Nhìn thấy anh Khanh phải tìm đến cái chết để giải quyết Cô đã bật khóc Đừng như vậy mà anh, em đưa anh về An An, anh là một thằng đàn ông thất bại Một đứa con bất hiếu Anh không thể vượt qua nổi cú sốc này Anh không thể Mày cũng còn biết là mày là một đứa con bất hiếu sao Dì Thanh gỡ bàn tay An An ra Đi thẳng về phía anh Khanh Cô liền đưa tay kéo dì ấy lại Đừng nôn nóng mà dì Sẽ làm anh ấy bị kích động Con cứ buông dì ra dì biết phải làm gì Không ai biết dì Thanh tính làm gì cả Bất ngờ dì ấy trèo lên thành cầu Rồi nói với anh Khanh Muốn nhảy đúng không? Hai mẹ con mình cùng nhảy Mẹ cũng đang muốn chết lắm đây Anh Khanh hốt hoảng Nhảy xuống chạy ngay đến ôm chặt lên người mẹ mình Con sai rồi mẹ Con bất hiếu Sau những phút giây nghẹt thở Người đi đường nhẹ hẳn người khi thấy Hai mẹ con anh Khanh dẫn nhau đi về Mấy ngày sau đó tâm trạng anh Khanh dần ổn định hơn một chút Nhưng nhìn anh ấy vẫn còn mệt mỏi và chán nản lắm Sau bữa cơm tối Dì Thanh gọi anh Khanh ra ngoài phòng khách để nói chuyện Cả An An cũng ngồi đó Dì Thanh đặt cọc tiền trên bàn nói với anh Khanh Chuyện cũng đã xảy ra rồi Giờ có ngồi oán trách cũng không thể thay đổi Trong đây là 200 triệu Đó là tất cả số tiền của mẹ và An An gom lại để đưa cho con Tạm thời cứ đem trả cho bọn chúng được phần nào đỡ phần đó. Thời gian tới mẹ và em An sẽ phụ con trong việc trả nợ. Còn người là con của, trả dần rồi cũng hết. Anh Khanh ngồi đó ôm lấy mặt, anh nén tiếng khóc. Bờ vai anh run run, An An ngồi bên cạnh ôm lấy anh động viên. Chúng ta là một gia đình, không có việc gì mà gia đình ta không vượt qua cả. Anh xin lỗi, anh làm khổ mẹ và em quá. Mấy ngày nay quốc trường cứ thấy cô buồn buồn chuyện gì đó Ngồi ăn trưa hắn mới gặng hỏi Anh thấy em mấy ngày nay không được vui Có phải có chuyện gì không? An An thở ra một hơi dài Rồi bỏ đôi đũa xuống bàn Chút chuyện gia đình thôi Có tiện nói anh nghe không? Không có gì đâu Thôi anh ăn đi Tôi về phòng tranh thủ làm cho xong Em không cần phải gấp Cứ nghỉ ngơi chút đã Trước sau gì cũng phải làm mà. Anh cứ ngồi ăn tôi đi trước. Quốc trường nhìn theo không mấy an tâm khi thấy An An cứ buồn và lo lắng chuyện gia đình. An An vừa về đến phòng làm việc liền bị bà chị Liên kéo lại ghế ngồi xuống. Chị ấy hỏi An, mày có cần công việc làm thêm ngoài giờ hành chính không? Chị giới thiệu cho. An An tò mò cũng hỏi lại chị Liên Làm gì vậy chị? Nói thật với chị thời gian này Em cũng đang rất muốn kiếm thêm tiền để phụ gia đình Để chị nói nghe Chị có đứa em gái làm giúp việc cho người ta Nhưng giờ nó chuẩn bị đi lấy chồng nên nghỉ không làm nữa Ông chủ ở đó mới hỏi Em gái chị có quen biết ai đủ tin tưởng không Thì giới thiệu đến làm lâu dài sẽ trả lương cao Chị thấy em chăm chỉ lại chịu khó nên mới hỏi em thử Nếu em muốn làm thì chị giới thiệu cho vào làm Người ta giàu có nên không quan trọng chuyện tiền bạc Chỉ cần mình trung thực và chịu thương chịu khó thôi. Thời gian làm việc là từ mấy giờ đến mấy giờ chị? Từ 6 giờ tối cho đến khi em làm xong hết việc thì thôi. Em làm xong sớm thì về sớm. Nhà Toàn có máy móc nên cũng không cực lắm đâu. Em gái chị làm ở đó cũng khỏe ra. Giờ nó lấy chồng phải theo chồng nghỉ cũng tiếc lắm. An An cũng đang có ý định kiếm việc làm thêm vài buổi tối để phụ anh Khanh trả nợ. Giờ được chị Liên giới thiệu cho việc làm lương cũng ổn nên cô cũng muốn thử. Vậy ngày mai chị đưa em đến đó được không ạ? Em cũng muốn làm thử. Ok, ngày mai tan làm đi cùng chị đến đó. Thời buổi kinh tế khó khăn, tranh thủ kiếm được đồng nào hay đồng đó em ạ. Chị mà không vướng bận con nhỏ thì cũng không đến lượt em đâu. Dạ, em cảm ơn chị. Tan làm, an an theo chân chị Liên đi vào một căn biệt thự. Nơi đây rộng lớn và sang trọng hơn rất nhiều. So với trí tưởng tượng của cô trước khi đến đây Cô hồi hộp chỉ mong người chủ dễ tính Để cô có thể thuận lợi làm việc Ngồi chờ một lúc Người chủ cũng từ cầu thang đi xuống Không ai khác chính là ông Phạm Phú Ông nội của quốc trường An An sẽ không biết ông ấy là ai Và cũng không hề biết chuyện lần trước cô bị bắt cóc Là do một tay ông ấy sắp xếp Bởi lẽ khi đó cô đã bị hôn mê An An lễ phép đứng dậy chào Chào ông ạ. Nụ cười nham hiểm, lúc ẩn, lúc hiện xuất hiện trên môi ông Phạm Phú khi ông ấy nhìn an an. Cô là người được chị Liên giới thiệu đến làm việc đúng không? Dạ đúng ạ. Cô đã từng làm giúp việc cho ai chưa? Dạ chưa ạ. Nhưng cháu thường xuyên làm việc nhà nên cũng có kinh nghiệm ạ. Tiền bạc ta không thiếu. Ta sẵn sàng trả lương cao nếu như cô là một người trung thực và chịu khó. Dạ vấn đề đó thì ông không phải lo ạ. Được rồi. Vì cô là người chị Liên giới thiệu đến Nên ta sẽ thử tin tưởng cô một lần Hôm nay cô sẽ bắt tay vào làm việc luôn Dạ cảm ơn ông đã cho cháu một cơ hội Cô vào thay đồ đi Rồi sẽ có người hướng dẫn công việc cho cô Dạ Chị Liên nói nhỏ vào tai An An Em ở lại làm việc nhé Chị đi về đây Dạ em cảm ơn chị nhiều nha Chị em mình mà khách sáo làm gì Chị về nhé Chị Liên vừa ra khỏi cổng căn biệt thự tin nhắn của chị ta báo đến, một số tiền không nhỏ đã vào tài khoản. Chị Liên nhảy cẫng lên mừng rỡ, không ngờ chỉ là mỗi việc giới thiệu An An đến đây làm mà nhận được tiền thật. Mẹ Tâm đi công việc về, bắt gặp An An ở trong này, nhìn thấy cô bé này cảm giác quen quen. Rồi mẹ Tâm cũng nhớ ra chính là cô bé hàng xóm mà bà ấy đã gặp mặt ở nhà quốc trường, sự cảm có điều gì đó không lành. Bái nhanh đi vào bếp kéo tay an an ra ngoài vườn để nói chuyện. Sao cháu lại ở đây? Nhận ra người phụ nữ đứng trước mặt là mẹ nuôi của quốc trường, cô cũng bất ngờ không kém. Hôm nay cháu mới đến làm cô ở trong này ạ. Nghe lời cô, rời khỏi đây đừng làm nữa. Sao vậy ạ? Cháu không hiểu. Cháu không cần phải hiểu. Nghe theo lời của cô sẽ tốt cho cháu. Đi đi, rời khỏi đây ngay. Nhưng mà con dâu... Ba chồng ở phía sau đi đến khiến mẹ Tâm hoảng sợ, đứng né sang một bên cúi đầu chào. Ba à, con về khi nào sao không vào nhà mà đứng đây nói chuyện với kẻ ăn người ở ngoài này? Dạ, con bé mới vào làm, con đang chỉ căn dặn vài điều thôi ạ. Xong rồi thì vào phòng ta nói chuyện. Dạ. Mẹ Tâm đưa mắt nhìn an an rồi cũng nhanh chân đi theo ba chồng vào phòng. Ông ấy đặt mạnh ly trà xuống bàn nói những câu đầy hàm ý. Con biết vì sao ta lại gọi con vào phòng không? Dạ con yếu kém không hiểu được lời ba nói. Ông Phạm Phú đi đến nắm lấy cổ tay mẹ Tâm siết chặt. Mặt mẹ Tâm tái đi vừa đau vừa sợ. Con có lỡ làm điều gì sai xin ba chỉ dạy. Có phải con có nhiều thời gian rảnh rỗi nên thích lo chuyện bao đồng đúng không? Con không dám ạ xin ba nhẹ tay. Con nên nhớ cho kỹ, bất kỳ ai nhúng tay vào việc của ta đều nhận lấy kết cục thê thảm. Con hiểu? Ra ngoài. Từng bước chân mẹ Tâm run rẩy đi ra khỏi phòng, xuống dưới nhà bãi bắt gặp ánh mắt an an nhìn mình. Lời hăm dọa của ba chồng khiến bãi sợ phát khiếp không dám lại gần cô nữa, cũng không dám mở miệng nói ra điều gì. Nhưng cuộc nói chuyện lúc nãy của hai người còn đang dở. Nên An An là người chủ động đi đến hỏi bà ấy. Lúc nãy cô muốn nói gì cháu ạ? Mẹ Tâm kiềm lòng mang vẻ mặt lạnh lùng trả lời. Không có gì, cháu cứ làm việc của mình đi. Ngày đầu tiên đến làm việc, An An thấy ai cũng kỳ lạ. Ngay cả người phụ nữ được gọi là mẹ Tâm cũng trở nên khác xa với dáng vẻ cô gặp ở nhà quốc trường. Cứ ngỡ có chút quen biết sẽ dễ dàng hơn. Ai rè lại thêm áp lực. An An làm quần quật đến 10 giờ tối cuối cùng cô cũng xong việc, cô ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một lát rồi cũng chuẩn bị đi về. Mặc dù có máy móc hiện đại nhưng nhà quá rộng, cô dọn dẹp cũng mệt bở hơi tai chứ đùa. Đúng là lấy được đồng tiền của người ta không hề dễ dàng. Bà của quốc trường đi vào nhà trong tình trạng say không biết trời đất. Trong lúc mơ hồ ông ta nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc ngồi ở ghế, không suy nghĩ gì cả. Ông ta lao vào, ôm chặt lấy bóng lưng ấy. An An hoảng loạn vùng vẫy trong vòng tay ông ta cố hét lớn. Buông ra, ông là ai vậy? Buông tôi ra. Tại sao vậy? Tại sao trường ấy năm em chưa một lần mở lòng ra với anh? Những chuyện anh làm chưa đủ tốt với em hay sao? Ông bị điên rồi, buông tôi ra. Có ai không cứu tôi với. Có ai nghe tôi gọi không? Nghe ồn ào ở bên ngoài, mẹ tâm mở cửa phòng đi ra. Nhìn thấy chồng mình đang ôm chặt lấy An An. Bà nhanh lao đến tóm lấy áo chồng lôi mạnh ông ấy, thẳng tay tát luôn một cái vào mặt chồng cho tỉnh táo. Ông tỉnh chưa? Ông trang hòa với ai ở bên ngoài tôi không quan tâm. Nhưng đã về đến nhà ông còn dở trò đổi bại với một đứa con gái đáng tuổi con ông thì quá sức chịu đựng của tôi rồi. Y miệng không phải việc của bà. Con bé đó là cô gái mà quốc trưởng thích. Nếu ông muốn nó từ mặt ông thì cứ việc. Ông ấy nhìn an an vẫn có nét gì đó giống với người phụ nữ. Mà ông ta yêu suốt mấy chục năm nay. Vừa rồi vì quá say nên ông ấy đã mở mắt. Cứ ngỡ bóng lưng của An An là người phụ nữ ấy. Bực bội trong người ông đẩy mạnh vợ mình sang một bên. Rồi đi thẳng vào phòng. Mẹ tâm biết An An sợ hãi. Bà ấy cũng đi đến động viên. Chắc cháu sợ lắm đúng không? Ông ấy là, là ba của quốc trường. Ông ấy say rồi nên mới làm những hành động lỗ mãng khiến cháu phải sợ. Thay mặt ông ấy, cô xin lỗi cháu. Người sai là ông ấy, cô không cần phải đứng ra xin lỗi đâu ạ. Thôi, cũng trễ rồi. Cháu thu dọn đồ rồi về. Dạ. An An bước đi, chợt nhìn thấy thứ gì đó nằm ở dưới ghế. Cô ngồi xuống nhặt lên xem. Đó là một sợi dây chuyền. Và mẹ cô cũng có một sợi dây chuyền giống như này. Cô liền lật mặt dây chuyền lên xem. Thì thấy có khắc chữ Nguyệt. Đó chính là tên của mẹ cô Đây chính là sợi dây chuyền Mà trước đây ba của cô đã tặng cho mẹ Nhưng tại sao nó lại ở đây Ai là người đã đánh rơi nó Trong đầu cô át hẳn Đã có suy đoán Vừa rồi rằng co với ba của quốc trường Rất có thể ông ấy đã làm rơi Mà không hay biết Nói như vậy không lẽ mẹ cô mất tích Có liên quan đến ông ta Cô nhanh nhét vội sợi dây chuyền vào túi Rồi lấy đồ ra về Kim đồng hồ đã chỉ sang 2 giờ sáng nhưng cô vẫn ngồi đó nhìn sợi dây chuyền trên bàn. Cô chắc chắn đây là sợi dây chuyền của mẹ mình không thể sai được. Cô nhớ lại lời của dì Thanh nói. Lần cuối cùng mẹ cô gọi điện về, nói là đang làm giúp việc cho nhà người ta. Sau đó thì mất tích không có một cuộc gọi nào về nữa. Ngặt nỗi khi đó cả bà ngoại và dì Thanh cũng không biết mẹ cô làm giúp việc cho ai. Ở đâu hai người đi khắp nơi tìm vẫn không có lấy một tung tích. Người ở quê cứ đồn mẹ cô âm thầm đi lấy chồng khác, rồi không về nữa. Lúc đó cô còn nhỏ, nghe chỉ biết khóc đến sưng cả mắt. Bây giờ ông trời lại thương tình để cô nhìn thấy được sợi dây chuyển của mẹ. Như một điểm báo muốn cô phải tức tốc đi tìm tung tích của mẹ mình. Sâu trỗi lại tất cả sự việc, có thể khẳng định Mẹ cô đã từng làm giúp việc trong căn biệt thự đó và người liên quan đến sự mất tích của mẹ cô chính là ba của quốc trường. Nhưng cô phải bắt đầu từ đâu để tìm mẹ đây? Liệu rằng quốc trường có biết gì về sự mất tích của mẹ cô hay không? Nếu bây giờ đi hỏi thẳng hắn thì rất dễ đánh sắn động cỏ. Dù gì hắn cũng là thành viên trong gia đình đó. Không ai dám chắc được hắn sẽ không cùng một phe với bọn họ. Cô không thể mạo hiểm đánh cược. Buổi trưa ở công ty, quốc trường xuống đoàn phim tìm An An. Hắn kéo cô ra phía sau, hai người ngồi dưới gốc cây ổi để hóng gió trời. Hắn đưa tay sẵn nắm lấy tay cô đặt lên đùi của mình. Để chưa được ba giây cô đã rút tay ra, hắn ngỡ ngàng nhìn cô hỏi Sao vậy? Sao mấy ngày nay lại thở ơ với anh như thế? Trước giờ tôi vẫn vậy. Hắn xoay người cô lại nhìn thẳng vào mắt hắn. Chắc chắn là phải có gì đó. Nói anh nghe xem nào Tôi đã nói không có gì rồi mà Cô khó chịu đứng dậy bỏ đi Hắn chạy theo giữ lấy tay cô Nếu không có gì thì chiều nay đi với anh Tôi bận rồi Anh đừng có đi theo tôi nữa được không Chiều tan làm an an chạy xe đến căn biệt thự Để làm việc như bình thường Cô không hay biết quốc trường âm thầm theo cô ở phía sau Đến khi cô đi vào Hắn ở phía sau giữ lấy tay cô Em đang làm gì ở đây Tôi làm việc ở trong đó. Không làm gì nữa, đi về với anh. Cô hất tay hắn ra nhìn hắn kiên định. Từ bao giờ anh cho mình cái quyền quyết định cuộc đời tôi vậy? Em biết mình đang làm việc cho ai không? Anh đã từng sống ở đây đúng không? Sao em biết? Tôi đã gặp mẹ Tâm và cả ba của anh. An An à, nghe anh nói em không thể xuất hiện ở đây càng không được tiếp cận ông nội của anh. rốt cuộc ông nội hắn là người như thế nào mà khiến hắn phải giải chừng và cảnh giác như vậy? Tất cả người trong gia đình hắn ai cũng phức tạp Cô không thể loại trừ ai kể cả hắn Anh đang phức tạp hóa vấn đề lên rồi đấy Đơn giản tôi chỉ đến đây làm thêm cuối tháng Kiếm thêm thu nhập cũng không được sao Em cần tiền đúng không? Anh sẽ đưa cho em Anh nghĩ tôi có thể thoải mái cầm lấy tiền của anh được không? Anan à Anh có thể cho em tất cả mọi thứ Giữa anh và tôi chưa là gì của nhau cả Tôi còn chưa chấp nhận tình cảm của anh nữa cơ mà Không có lý do gì tôi đón nhận những thứ mà anh cho tôi. Anh đang làm ảnh hưởng đến công việc của tôi đấy. Mặc kệ lời khuyên nhủ của hắn, cô nhất quyết đi thẳng vào trong căn biệt thự. Ban đầu cô chỉ muốn đến đây làm để kiếm thêm thu nhập, phụ giúp anh Khanh trả nợ. Nhưng giờ cô đã có mục đích to lớn hơn, chính là tìm mẹ của mình. Cô thừa biết nơi này nguy hiểm nhưng vẫn tiếp tục bám trụ ở đây với hy vọng sẽ tìm ra được thêm manh mối nào đó. Hắn vẫn là không an tâm Đành phải đi theo cô vào trong vào trong nhà hắn bắt gặp ngay ông nội Ngồi uống trà ở bàn Ông ta lên tiếng Chịu về rồi sao Cô ấy đến đây làm việc Không phải chuyện trùng hợp Mà do một tay ông sắp xếp Mày cũng nhạy bén lắm Ông muốn gì ở tôi Mày biết rõ tao muốn gì ở mày mà Không đời nào tôi về làm việc cho ông suy đi xét lại Mày cũng là con cháu nhà này Đó là điều không thể phủ nhận Mày về tiếp quản chuyện làm ăn gia đình có gì không đúng Mày nói tao nghe xem Tôi vẫn chỉ có một câu trả lời duy nhất Không bao giờ Được quyền quyết định là ở mày Còn tao sẽ làm gì con bé đó là quyền của tao Hắn đứng dậy lớn tiếng gọi người làm Dì Châu Dạ cậu chủ Dọn phòng cho tôi Dạ tôi đi dọn ngay cậu chủ Ông Phạm Phú nhìn hắn cười nham hiểm Mày nghĩ ở lại đây sẽ bảo vệ được nó sao Bằng mọi giá tôi sẽ bảo vệ được cô ấy Quốc trường đi lên phòng Đi qua khu bếp Hắn bảo cô mang cà phê lên phòng cho mình Mất vài phút sau cô đã mang cà phê lên Đứng trước cửa phòng hắn Tôi mang cà phê lên cho anh Vào đi cửa không khóa Cô đẩy cửa đi vào phòng Đặt ly cà phê xuống bàn Rồi quay lại hỏi hắn Anh có cần tôi làm gì nữa không Em lại đây Đứng ở đây tôi vẫn nghe được Anh bảo em lại đây Cô đi đến đứng trước mặt hắn, tôi đang nghe. Gần chút nữa, cô nhích thêm một bước, hắn vẫn chưa hài lòng. Gần thêm nữa, cô lại nhích thêm một chút, hắn bực mình kéo cô nằm xuống giường, đem thân hình của hắn đè lên người cô. Anh làm gì mà em sợ không dám lại gần anh, đáng lẽ ra người em nên sợ là những con người ở dưới kia, em hiểu chưa? Buông ra, anh đang làm tôi đau đấy. Em có biết đối với anh nơi này chính là địa ngục không? Nhưng vì ai? Vì ai mà anh phải quay trở lại đây? Anh thương em, chính em cũng cảm nhận được điều đó mà, đúng không? Nhưng tại sao chưa một lần em thương lại anh vậy? Ai bắt anh phải ở lại chứ? Hắn bật cười bất lực rời khỏi người cô, rồi điên cuồng đấm tay vào tường đến dịa cả máu. Cô sợ hãi đến giữ chặt người hắn. Anh bị làm sao vậy hả? Muốn đấm thì đấm vào mặt tôi đây này. Cánh tay hắn kịp thu lại khi cô bất ngờ đứng trước mặt. Cô kéo hắn lại ghế ngồi xuống Tủ thuốc anh để ở đâu Không cần Anh không thấy tay mình đang chảy máu sao Kệ nó Đợi tôi xuống dưới nhà lấy thuốc lên Anh đã bảo là kệ nó Anh làm gì phải quát lên thế chứ Tôi đang thương anh đấy An An đẩy mạnh cửa đi xuống dưới nhà Mang hộp thuốc đi lên Cô đặt tay hắn lên bàn Cẩn thận sát trùng vết thương Hắn ngồi nhìn cô không chớp mắt Bàn tay kia vuốt ve gương mặt cô Em nói thương anh là thật đúng không? Chẳng phải anh bảo tôi chưa một lần thương anh còn gì. Vậy lời nói đấy em chỉ nói cho có thôi sao? Cô im lặng không trả lời. Hắn giật tay ra không cho cô băng bó nữa. Anh đừng trẻ con thế chứ. Em có thể nói dối cho anh vui cũng được. Sao lại làm tổn thương anh như vậy? Tôi còn chưa nói gì cơ mà. Em im lặng chính là đã thừa nhận. Không hẳn là tôi nói có. tôi Tôi cũng có chút gì đấy sót. Mà thôi, anh nghỉ ngơi đi, tôi xuống dưới nhà làm việc. an an gì nữa? Có thể nấu một món anh thích không? Anh thích ăn cháo cá nấu nguyên con, không bỏ tiêu, không bỏ rau thơm đúng không? Bất giác môi hắn nở nụ cười. Anh rất vui khi em để tâm đến sở thích của anh. Tôi cũng vô tình biết thôi, tôi xuống dưới nhà đây. Khi nào cháo chín tôi mang lên cho anh. Cảm ơn em. Trong bữa cơm tối, chỉ có ông nội và ba quốc trường ngồi vào bàn ăn. Mẹ Tâm và anh Báo đã xin phép về ngoại được vài hôm nay Còn quốc trường thì ở trong phòng Hắn sẽ không ngồi ăn cơm cùng ba và ông nội An An đứng ở trong bếp Cô vừa dọn dẹp vừa lắng tai nghe bọn họ nói chuyện Nhưng họ chỉ bàn về công việc Mà không nhắc gì đến mẹ của cô Lòng cô nôn nóng vô cùng Nhưng không vì thế mà đánh rắn động cỏ Cô tin ông trời thương tình sẽ cho cô biết Một chút tin tức của mẹ Gần 10 giờ tối, an an làm xong hết mọi chuyện và dắt xe ra về. Trên đường đi, cô nhìn qua gương chiếu hậu, thấy xe của quốc trường đang chạy chậm chậm ở phía sau. Cô dừng xe chờ hắn chạy lên. Hắn hạ cửa kính xuống, cô liền nói. Anh về đi, tôi tự có thể về được. Em nghĩ anh có thể yên tâm được không? Ngoài đường vẫn còn nhiều xe cộ nên anh không phải lo đâu. Em cứ thoải mái chạy anh luôn ở phía sau. Tùy anh vậy. An An bất lực kéo tay ga chạy về phía trước, hắn cũng chạy theo ngay ở phía sau. Đến nhà cô chào tạm biệt hắn. Anh về cẩn thận, tôi vào nhà đây. Chỉ thế thôi sao? Nếu anh muốn uống nước thì mời anh vào nhà. Dĩ nhiên ý hắn không phải như thế. Hắn sang rộng hai tay nhìn cô với ánh mắt mong chờ. Anh muốn là một cái ôm từ em. Cô ngập ngừng đứng yên tại chỗ. Hắn chủ động bước đến ôm chặt lấy người cô. Ôm anh khó đến thế sao? Cánh tay cô đưa lên rồi hạ xuống. Thật lòng mà nói cô cũng muốn đáp trả. Nhưng nghĩ đến người mẹ của mình cô lại kiềm lòng. Được rồi, anh về đi. Anh còn chưa cảm nhận được gì. Để hàng xóm thấy được không hay lắm đâu. Đến giờ anh vẫn không hiểu được tại sao càng ngày em càng giữ khoảng cách với anh. Rõ ràng trong lòng em cũng có anh cơ mà. Phải, trong lòng cô có hắn. Nhưng trước khi tìm được mẹ Cô không thể đáp trả lại tấm chân tình đó. Cô rất sợ cảm giác yêu nhưng không thể đến được với nhau. Khi về hắn ghé vào nhà thăm em gái. Bước vào nhà hắn thấy mẹ ruột dùng chổi đánh vào người trúc diễm. Không những thế còn chửi ra những câu thậm tệ. Hắn chạy vào can ngăn. Con bé làm gì mà mẹ đánh nó? mày tránh ra, con đánh đến chết ta cũng bắt nó phải nói ra. Mẹ thôi đi, rút cuộc có chuyện gì? Nó ăn nằm với người ta để bây giờ có chữa. Tao hỏi thằng đó là thằng nào? Nó ngập im cái mồm lại. Thử hỏi tao có nổi điên không? Hắn sửng sốt nhìn Trúc Diễm đang quỳ dưới sàn nhà. Nhìn bộ dạng run rẩy của em gái. Sự tức giận trong hắn kiềm đi một phần nào. Hắn đỡ Trúc Diễm lại ghế ngồi xuống rồi từ từ gặng hỏi. Nói cho anh biết em đang qua lại với ai? Từ đầu đến cuối Trúc Diễm chỉ dám cúi mặt xuống. Những đầu ngón tay cô bé vì sợ mà bấu chặt vào da thịt. Sự im lặng của Trúc Diễm khiến hắn càng thêm nôn nóng Hắn nhắc lại câu hỏi Nhưng lần này giọng điệu mạnh hơn Anh hỏi em đang qua lại với ai? Tiếng quát của hắn khiến cô bé càng thêm run Hắn cố gắng kiềm chế bản thân hết sức có thể hạ giọng Trúc Diễm Dạ ngẩng mặt lên nhìn anh Cô bé từ từ ngẩng mặt lên nhìn anh trai với đôi mắt sợ sệt Có anh ở đây em không phải sợ mẹ Nói anh nghe em đang qua lại với người nào để anh còn có hướng giải quyết. Dạ là anh Thiên. Thiên, em muốn làm anh tức điên lên đúng không Trúc Diễm. Anh đã dặn em như thế nào mà để xảy ra chuyện này? Mẹ ruột hắn nghe đến cái tên nhảy vào hỏi ngay. Thiên là thằng nào? Con cái nhà ai? Nhà ở đâu? Mẹ ở nhà với con bé đi. Nhưng mà mày đi đâu? Hắn mang gương mặt đầy sát khí qua nhà tìm Thiên. Lúc đi ngang qua nhà an an. Hắn đã nhìn thấy Thiên và cô đang đứng ở trước cửa nói chuyện. Sức nóng trong người hắn như núi lửa phun trào không gì có thể khống chế được ngay lúc đó. Và Thiên đã bị ăn ngay một cú đấm như búa rắn vào mặt, khiến anh ta ngã nhào xuống đất. Chưa kịp để cho Thiên ngồi dậy, hắn đã lao đến ngồi trên người Thiên thẳng tay đấm liên tiếp hai cú vào mặt. Đầu óc Thiên bắt đầu choáng váng, nơi khóe miệng cũng bắt đầu tứa máu. An An không biết là có chuyện gì, nhưng nhìn thấy hắn nổi đên đánh người như thế cô cũng hoảng mà chạy đến can ngăn anh dừng lại đi tự nhiên anh lao vào đánh anh ấy là sao mặc kệ lời can ngăn của An An hắn như con hổ dữ lôi người thiên đứng dậy rồi ép vào tường ghi chặt nơi cổ sự mạnh bạo của hắn khiến thiên không thể thở được mà giãi rụa trong tay hắn nhận thấy tính nghiêm trọng An An chạy đến gỡ cánh tay hắn đang ghi chặt nơi cổ thiên có chuyện gì từ từ nói anh làm thấy chết người thật đấy nó đáng phải chết chuyện này không liên quan gì đến em, em vào nhà đi. nếu anh thương tôi thì nghe lời tôi được không? bình tĩnh ngồi lại nói chuyện. cánh tay hắn từ từ nới lòng, thiên há to miệng để hít lấy không khí. sau khi dễ thở hơn một chút, thiên hùng hổ chỉ tay vào mặt hắn chửi rủa. anh có bị điên không? đang yên đang lành tự nhiên xông vào đánh tôi. mày làm em gái tao có thai, giờ mày tính như thế nào với nó? thiên há hốc mồm sừng sốt. gì chứ? Thai gì ở đây, tôi có biết gì đâu. Mày còn nói không biết. Tôi không phải phù bỏ trách nhiệm, nhưng chuyện này phải làm rõ. Tự nhiên em gái anh có thai, giờ qua đây bắt đền tôi thấy sao được? Lỡ em gái anh có bầu với người khác thì sao? Mày nói ra được câu đó thì có chết cũng không an ủi. An an đứng yên một chỗ, cô khá sốc khi nghe được Trúc Diễm có thai mà lại là con của Thiên. Vậy mà chỉ mới cách đây vài phút thì đứng trước mặt cô tỏ tình. Ngỏ ý muốn cô làm bạn gái của anh ta Cô đứng nhìn Thiên bị quốc trường đánh cho một trận Mà không có động thái vào can ngăn Tâm lý cô quá sống khi biết được trước giờ Thiên là một người sống hai mặt Cô thật sự đã nhìn nhầm người Trúc Diễm từ nhà chạy ra thấy Thiên đang bị anh hai đánh cho bầm tím mặt mũi Cô bé không chịu được phải chạy vào giữ chặt lấy người anh hai khóc lóc Em xin anh đừng đánh anh ấy nữa Bỏ anh ra, hôm nay anh phải đánh chết nó. Dù gì anh ấy cũng là ba của con em mà anh hai. Câu nói của Trúc Diễm như xé ruột xé gan. Hắn bất lực buông người thiên ra, rồi đứng dậy đấm mạnh tay vào tường để xả cơn giận. Nhìn thấy hắn như thế, an an không kiềm lòng được. Cô nhanh bước đến sự lấy tay hắn. Dù anh có làm tổn thương mình đến đâu, cũng không thể thay đổi. Hãy để hai người họ tự giải quyết với nhau. Cô nghe lời để cô đưa về nhà xử lý vết thương. Còn Trúc Diễm và Thiên vẫn ở lại đó để nói rõ tất cả mọi chuyện. Thiên xoay người Trúc Diễm lại nhìn thẳng vào mắt mình nói. Nghe anh nói này Trúc Diễm, chuyện này không thể đem ra đùa được. Em không hề có thai đúng không? Em có thai là thật. Bác sĩ bảo thai đã được 4 tuần. Là con của anh sao? Trúc Diễm gật đầu, Thiên đứng vào đầu bứt tóc. Làm sao chỉ một đêm hôm đó mà có thai được? Lúc đó em không uống thuốc sao Em em không biết Điều đó chỉ là sự cố Khi đó anh quá say nên mới Nếu em uống thuốc thì cái thai này đâu có lòi ra Em làm anh phát điên mất thôi Trúc Diễm hai hàng nước mắt chảy dài Nói trong tiếng nấc Tối đó anh đã làm em sợ Em đâu nghĩ được gì Nhìn cô bé đứng khóc trong sợ hãi Thiên mềm lòng nói nhẹ nhàng hơn Thôi anh đau đầu lắm rồi Em đừng khóc thêm nữa Giờ em phải làm sao đây, em sợ lắm. Để từ từ anh tính, chứ bất thình lình thế này anh cũng đang rối. Anh có cưới em không? Anh đã bảo từ từ để anh tính rồi mà, thôi em về đi. Biết được nhà của Thiên ở cuối đường, mới sáng sớm mẹ Trúc Diễm đã đi qua nhà đập cổng rầm rầm. Mở cổng, thằng kia ra đây nói chuyện với tao. Ôn nào ở bên ngoài làm Thiên tỉnh giấc, anh ta còn ngái ngủ đi ra. Mới sáng sớm mà ai đứng trước cổng nhà người ta la lãng lên vậy. Cổng vừa mở, mẹ của Trúc Diễm lao đến, nắm tóc thiên lôi ra ngoài. Mày làm con gái tao có bầu mà vẫn ăn ngon ngủ kỹ được hả thằng kia? Ấy, cô ơi, có gì từ từ nói bỏ tóc cháu ra đã? Ba mẹ mày đâu? Gọi họ ra đây nói chuyện phải quấy với tao. Mẹ cháu đi về quê chăm bà ngoại ốm rồi. Một tuần nữa mới lên được. Khi nào mẹ cháu lên sẽ thưa chuyện. Cô bỏ tóc cháu ra đau quá. Tao nói cho mày biết Mày giải quyết không êm với con gái tao Thì cẩn thận cái của quý của mày đấy Trên đời này tao không ngán ai đâu Nhớ kỹ mặt tao Nói rồi mẹ Trúc Diễm cũng bỏ đi Thiên đập đầu vào tường Bất lực không biết giải quyết chuyện này thế nào Cưới thì không muốn Mà không cưới sẽ không xong với gia đình bọn họ Chỉ một đêm xảy ra sự cố Mà khiến Thiên phải đau đầu thế này đây Không biết quốc trưởng đi đâu Mà cô ngóng cả ngày vẫn không thấy hắn đến công ty. Chiều tan làm ăn ăn chạy xe đến căn biệt thự để làm việc như bình thường. Cô dắt xe vào trong sân thì nhìn thấy hắn ở đó. Vào trong nhà cô thay ra một bộ đồ thoải mái hơn rồi kéo máy hút bụi đi thẳng lên phòng hắn. Cô đưa tay lên gõ ba tiếng. Anh có ở trong phòng không? Tôi vào dọn dẹp nhé. Không nghe hắn trả lời cô đẩy cửa đi vào. Trong phòng nồng nặc mùi rượu Cô đoán khi khuya hắn đã uống rất nhiều đến giờ vẫn chưa thể tỉnh. Cô đi đến lay người gọi hắn Quốc trường anh có nghe tôi gọi không vậy? Hắn chở mình từ từ mở mắt ra nhìn cô bất ngờ hắn kéo mạnh tay cô làm cô mất đà ngã xuống người hắn không kịp để cho cô đứng dậy hắn lật người cô xuống giường sau đó ôm lấy cô vào lòng hắn ôm rất chặt chặt đến nỗi cô không thể ngọ nguậy anh đang làm tôi ngạt thở đấy Nằm im cho ôm em thế này 5 phút thôi Cả người cô giãn ra không gồng lên nữa Nằm im trong vòng tay ấm áp của hắn Giây phút ấy lý trí của cô không thể thắng nổi con tim Anh vẫn còn buồn chuyện của Trúc Diễm sao Anh có mỗi mình Trúc Diễm là em gái Nghĩ đến tương lai của nó anh không thể không lo Anh Thiên không phải người quá tệ bạc Tôi nghĩ anh ấy sẽ có trách nhiệm với con bé Tốt nhất là như vậy Nếu không hắn xác định sẽ không yên ổn Mà cả ngày nay anh đã ăn gì chưa Anh chưa Nhưng ôm em thế này cũng đủ no rồi Anh sẽ tắm rửa cho tỉnh táo Tôi xuống dưới nấu gì cho anh ăn Chưa vội, Để anh ôm em thêm chút nữa Không được tôi phải đi làm việc Để anh nhìn thấy lại phiền phức Nghe theo em vậy Ăn ăn từ phòng hắn đi ra Đi ngang qua phòng của ba quốc trường Cô nghe tiếng ở bên trong Cô quan sát trước sau không có ai mới gái sát tai vào cửa nghe lén. Dù đã cố gắng tập trung nhưng cô vẫn không thể nghe rõ ở bên trong nói gì. Cứ theo dõi mãi thế này, không biết khi nào mới có một chút tin tức về mẹ. Nên cô quyết định làm một việc mạo hiểm, đặt máy nghe lén ở trong phòng ông ta. thiên vẫn đi làm như bình thường. Lúc chạy ngang qua nhà riêng của quốc trường, anh ta thấy Trúc Diễm đang ngồi ôm bụng ở trước cổng. Thiên nhanh chóng dừng xe đi lại hỏi han cô bé. Em bị sao vậy Trúc Diễm? Anh Thiên ơi, tự nhiên em thấy đau bụng. Lên xe, anh chở đến bệnh viện. Siêu âm xong, bác sĩ giải thích. Ba tháng đầu thai kỳ sẽ xuất hiện những cơn đau râm ràn dưới bụng. Không có gì phải lo ngại. Thai vẫn phát triển bình thường. Bác sĩ tưởng thiên là chồng của cô bé. Còn đặc biệt dặn dò anh bổ sung thêm một số dưỡng chất cho bà bầu. Ban đầu Thiên định lên tiếng nói với bác sĩ rằng anh ta không phải là chồng. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Trúc Diễm nhìn mình Thiên lại thôi. Lúc ở trong thang máy đi xuống, một đôi trẻ đứng đùa nhau không may đụng vào bụng của Trúc Diễm. Cũng may Thiên nhanh che chắn kịp. Anh ta khá bực mình nhắc nhở họ. Cô ấy đang mang thai, hai bạn để ý một tí đi. Hai bạn trẻ cúi đầu ngỏ ý xin lỗi. Dạ em xin lỗi anh chị ạ. Trên đường về Thiên ghé vào mua những thứ Mà bác sĩ đã căn dặn Rồi đưa cho Trúc Diễm Em về nhà nhớ uống đều đặn Anh mua toàn những loại đắt tiền không đấy Không có ít tiền đâu Trúc Diễm vui lắm Cô bé biết anh Thiên không phải hạng người vô trách nhiệm Cảm ơn anh Em sẽ uống đều đặn Em có ngán không Mà nhìn xanh sao thế Có ạ Em ăn gì vào cũng đều đôn ra hết Không ăn được thứ này thì ăn thứ khác Anh cũng có mua sữa ở trong đó đấy. Không ăn được thì uống nhiều sữa vào. Dạ em nhớ rồi. Thôi lên xe anh trở về. Còn chuyện của chúng ta. Anh đã bảo từ từ rồi mà. Có gì anh tính. An An nghe ngóng biết được tối nay ba và ông nội của quốc trường đều đi dự tiệc. Đây là thời cơ thích hợp để cô gắn máy nghe lén trong phòng. Cô kéo máy hút bụi đi lên tầng giả vờ dọn dẹp. Quan sát kỹ lưỡng không có ai, cô mới đi lại phòng của ba quốc trường, dùng kỹ năng của mình nhanh gọn vẻ được khóa. Cửa đã được mở, cô nhanh đi vào trong phòng và tiến hành gắn máy nghe lén ở chỗ không ai phát hiện. Xong việc, cô đi quanh căn phòng, lục lọi tìm xem có gì liên quan đến mẹ của cô hay không. Cô tìm một lúc vẫn không thấy gì khả nghi. Có vẻ như trong phòng ông ta không có dấu vết gì của mẹ cô. Ở lâu trong này rất dễ bị phát hiện nên cô đành phải rút lui. Ra khỏi phòng, cô cẩn thận khóa cửa lại như cũ, để tránh ông ta nghi ngờ. Mọi chuyện đã ổn, cô quay người đi xuống, thì bất giác giật mình khi thấy quốc trường đang đứng trước mặt. Cô không biết hắn đã đứng ở đằng sau lưng mình từ khi nào. Tại sao em lại từ trong đó đi ra? An An muốn toát mồ hôi khi nghe hắn hỏi, cô ấp úng. tôi Tôi vào trong để dọn dẹp. Em bẻ cả khóa cửa, chỉ để vào trong dọn dẹp thôi sao? Tôi Nghe tiếng bước chân từ cầu thang đi lên, Quốc Trường nhanh nắm lấy tay An An kéo về phòng của hắn. Cô lo sợ khi bị hắn nhìn thấy. Khi hắn vừa định chạm vào người, cô liền lùi về phía sau. Hành động vừa rồi của cô khiến hắn phải cau mày hỏi, "Tại sao em phải sợ?" "Tôi, tôi không có." Hắn ép cô vào tường, nhìn sâu vào mắt cô nói, Em có tin tưởng anh không? Cô không gật đầu cũng không lắc đầu đứng yên nhìn hắn. Những việc anh đã làm chưa đủ để em nhìn thấy anh một lòng muốn bảo vệ em hay sao? Môi cô mấp máy ra vài từ. Tôi có thể tin tưởng anh được không? Hắn gật đầu. Nói anh nghe lý do gì khiến em phải ở lại đây làm việc. Tôi muốn tìm mẹ của mình. Ngay lập tức hắn bịt miệng cô lại nói nhỏ vào tai cô. Ở đây nói chuyện không tiện đi theo anh. Quốc trường lái xe đưa cô đến một bãi đất trống. Ở đây đủ an toàn để hai người họ có thể nói chuyện. Cô nôn nóng hơn bao giờ hết quay sang hỏi hắn. Phản ứng của anh vừa rồi chứng tỏ anh biết mẹ tôi đúng không? Không hẳn là như vậy. Trong nhà có tai mắt của ông nội. Nếu để ai nghe được, em sẽ gặp rắc rối. An An lấy sợi dây chuyền rơ ra trước mặt quốc trường. Đây là sợi dây chuyền của mẹ tôi. Tôi nhặt được nó ở trong căn biệt thự. Chính ba anh đã vô tình làm rơi nó Em nghi ngờ ba anh có liên quan đến mẹ của em Đúng vậy Như Nguyệt là tên của mẹ tôi Anh có ấn tượng gì với cái tên đó không Mẹ em là Như Nguyệt Phải, anh biết bà ấy Hắn đăm chiêu nhìn về một hướng Kể cho cô nghe Lúc anh còn nhỏ Ông nội anh có đưa về một người phụ nữ Và nói đây là người vú Sẽ thay mẹ tâm chăm sóc cho anh Và kể từ giây phút đó anh phải gọi người phụ nữ ấy là Vũ Nguyệt. Rất may mắn Vũ Nguyệt có gương mặt hiền và phúc hậu. Bà đã chăm sóc và yêu thương anh hết lòng. Ngày đó anh rất quý bà ấy. Rồi bỗng một ngày anh không nhìn thấy Vũ Nguyệt nữa. Anh đã đi hỏi ba mình và nhận được lại một câu trả lời rằng Vũ Nguyệt đã xin nghỉ việc và đã về quê. Không hề, mẹ tôi chưa từng về quê sau lần gọi cuối cùng bà nói đang ở trên này. Làm giúp việc cho nhà người ta Sau ngày đó mẹ tôi đã biệt tích đến tận bây giờ Tôi chỉ ước Một ngày nào đó Bà ấy sẽ xuất hiện trước mặt tôi Tôi cứ mong Cứ ngóng bà ấy như vậy suốt mấy chục năm qua Hắn đưa tay lên Nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đau đớn Trên gương mặt cô Hắn là người hiểu cảm giác của cô hơn ai hết Đừng khóc Anh sẽ giúp em tìm mẹ Cô vỡ quà nắm lấy đôi bàn tay hắn Anh giúp được tôi sao Anh không dám hứa Nhưng sẽ dốc hết sức hỗ trợ em Nhưng đó là ba của anh Cho dù là ai đi nữa Đã làm những điều sai trái Đều phải được đưa ra ánh sáng Vừa rồi tôi đã gắn máy nghe lén Ở trong phòng của ba anh Hy vọng có thể phát hiện ra được gì đó Còn một phòng Em cũng cần phải đặt máy nghe lén Phòng nào Phòng ông nội anh Trước giờ ba anh không làm việc một mình Tôi hiểu rồi Ngày mai tôi sẽ lén đặt máy nghe lén trong phòng ông ấy. Không dễ như em nghĩ đâu. Khóa cửa của phòng ông ấy là một ổ khóa hiện đại. Không có quá nhiều thợ. Để bẻ được, anh đã từng thuê người nhưng kết quả không như mong đợi. Khó vậy sao? Nhưng không sao, tôi sẽ đến tìm ông Năm, hỏi ông ấy xem thế nào. Ông Năm là ai? Là người đã dạy cho tôi cách bẻ khóa. Lúc trước tôi cũng đã nhắc đến với anh rồi. Anh nhớ rồi, chỉ cần bẻ được khóa thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. 10 giờ tối mẹ Trúc Diễm đi xuống đóng cửa thì thấy bóng sáng ai đó đứng lấp ló ngoài cổng. Bái đi ra xem thử là ai, nhìn thấy Thiên bái liền chửi. Qua đây làm gì, không sợ tôi đánh gãy giò cậu hay sao? Cháu có mua thêm một ít thuốc bổ và đồ ăn vặt cho Trúc Diễm, nhờ bác đưa giúp cho cô ấy. Cậu tự mua thì tự mà đem lên. Cháu vào nhà được hả bác? Mẹ Trúc Diễm mặc dù không ưa nhưng vẫn đứng tránh sang một bên để cho Thiên vào nhà. Cậu vào đi. Cảm ơn bác. Thiên thở phù ra một hơi. Anh ta cũng thấy rén khi đứng nói chuyện với mẹ Trúc Diễm. Đứng trước cửa phòng Thiên lên tiếng gọi. Em ngủ chưa? Anh Thiên đây. Trúc Diễm đang nằm trên giường nghe Thiên gọi. Cô bé vừa vui cũng vừa ngạc nhiên. Nhanh xuống giường đi đến mở cửa. Sao anh lại đến giờ này ạ? Anh đi sinh nhật bạn về có ghé vào mua ít đồ cho em Anh mua gì mà nhiều vậy? Ít thuốc bổ với đồ ăn vặt thôi Sao anh biết em đang thèm vậy? Mấy ngày nay mẹ cứ cấm không cho em ăn những thứ linh tinh đó Thiên ngồi ở ghế đăm chiêu nhìn Trúc Diễm hổ hởi ăn món mình thích Từ một cô bé vô tư hồn nhiên Bây giờ phải làm mẹ trong tâm thế chưa sẵn sàng Thiên tự trách bản thân Nếu như tối hôm đó anh ta đủ bản lĩnh kiềm chế dục vọng trong người thì có lẽ mọi chuyện không đi quá xa như ngày hôm nay. Trúc Diễm Trợ Thiên lên tiếng gọi làm Trúc Diễm ngẩng mặt lên nhìn. Dạ, khi nào em bảo vệ đồ án? Tuần sau ạ, nhưng có gì không anh? Anh suy nghĩ kỹ rồi. Sau khi em bảo vệ đồ án xong, anh sẽ nói ba mẹ qua nhà để tính chuyện. Tính chuyện gì ạ? Đám cưới. Cô bé vội đặt hộp đồ ăn xuống bàn, nhìn sâu vào mắt thiên hỏi. Anh nói thật ạ, không đùa em đúng không? Em có muốn một cái đám cưới diễn ra không? Trúc Diễm gật đầu lia lia. Muốn chứ ạ, em rất muốn con có một gia đình trọn vẹn. Vậy được rồi, anh sẽ có trách nhiệm với hai mẹ con em. An An gấp gáp đến nhà tìm ông Năm ngay luôn ngày hôm sau. Bao năm không gặp lại, ông Năm vẫn còn nhớ như in gương mặt của cô bé ngày nào. Con bé An An đây mà. Ông Năm vẫn khỏe chứ ạ? Ông vẫn còn khỏe lắm. Sao biết nhà ông Năm ở đây mà tìm đến? Con hỏi thăm dò các bà trong xóm mới biết được ông Năm mua nhà ở đây. Thế à Hôm nay đến thăm ông hay là có chuyện gì không? Trước tiên là con đến thăm ông, sau đó là muốn nhờ ông Năm một việc ạ. Ai chứ con nhờ thì ông Năm sẵn sàng giúp muốn nhờ ông chuyện gì nào An An mở hình ổ khóa mà cô đã chụp lại đưa cho ông Năm xem Ông Năm xem giúp con có thể mở được ổ khóa này không ạ Ông già rồi mấy loại ổ khóa hiện đại mà mới ra gần đây thì ông Năm bó tay nhưng để ông hỏi xem con trai ông có mở được loại khóa này không nó cũng giỏi lắm đấy Dạ nhờ ông Năm hỏi giúp con với ạ Được rồi con cứ về trước đi rồi ông Năm báo cho con biết sau Dạ con cảm ơn ông Năm. Ngay trong ngày hôm đó, ông Năm đã liên lạc lại với An An và báo một tin vui. Con trai ông đã từng mở được loại khóa đấy. Ngày tin An An vui lắm, nhanh chóng báo cho quốc trưởng biết. Ngay sau đó hắn đã có sự sắp xếp. Đợi cho ông nội và ba hắn lên xe ra khỏi nhà hẳn. Hắn mới ra tín hiệu cho con trai ông Năm đang ở bên ngoài, chờ sẵn đi vào trong căn biệt thự. Khi ấy đi đến cổng thì bị lính của ông Phạm Phú chặn lại hỏi. Theo như lời dặn trước đó của quốc trường thì anh ấy nói mình là nhân viên đến đưa tài liệu cho sếp. Nghe xong bọn họ không nghi ngờ và đã cho anh ấy vào trong. Và được bên trong chuyện còn lại trở nên dễ dàng hơn. Bọn họ nhanh chóng tiến hành bẻ khóa cửa. Vì loại khóa này con trai ông Năm đã từng tiếp xúc nên không mất quá nhiều thời gian để mở được thiết bị nghe lén cũng được quốc trường gắn ở một chỗ kín đáo không dễ gì phát hiện ra. xong việc hắn xóa sạch tất cả dấu vết không để lại chút sơ hở nào, mọi thứ như chưa từng có bàn tay của ai đó động vào. sau hai ngày nghe lén, cô và hắn không phát hiện ra gì khả nghi. bọn họ chỉ bàn mỗi công việc, hắn động viên và an ủi cô rất nhiều. nhất định sẽ có tung tích của mẹ cô. quả thật ông trời không phụ lòng người sang ngày thứ tư ba và ông nội của hắn có một cuộc cãi nhau gai gắt từ ngoài sân lên đến tận trong phòng hắn liền ra hiểu An An ngay lập tức lên phòng hắn để nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ thông qua máy nghe lén hắn và cô nghe được bọn họ có nhắc đến một người phụ nữ cô nghe rất rõ ba của quốc trường quát ở bên kia nếu không đưa cô ấy đến bệnh viện sẽ rất nguy hiểm ba có hiểu không chỉ là ốm đau soảng mà mày làm gì phải căng lên với tao như thế Lần đau này không như những lần trước đâu ba, nghe con lần này đi. Trước đây ta đã vì lời xin xỏ của mày mới tha cho cô ta một mạng, giờ đưa cô ta đến bệnh viện, nếu cô ta bỏ trốn thì mày biết hậu quả như thế nào không? Nhưng con không thể đứng nhìn cô ấy chết vì bệnh tật mà không được chữa trị được. Đời người của cô ta sống đến bây giờ cũng đủ rồi, chết đi cũng chẳng có gì để hối tiếc. Sao ba có thể máu lạnh đến như vậy? Ba thừa biết con yêu cô ấy suốt mấy chục năm nay mà. Mày đã từng dùng mạng sống của mày để xin cho cô ta được sống. Tao chỉ mềm lòng đúng duy nhất một lần. Bây giờ cô ta sống hay chết do ông trời quyết? Được, nếu như bà đã quả quyết như vậy thì con cũng xin lỗi bà. Ngay bây giờ con sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện. Mày dám? Là do bà ép con thôi. Đứng lại, mày đứng lại cho tao. Nghe đến đây quốc trường quay sang nói với An An. Đi nhanh, chúng ta phải bám theo ông ấy. Ba quốc trường lái xe chạy ở phía trước, không hề hay phía có xe đang bám theo ở phía sau. Xe chạy mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Nơi đây chính là khu vực cất giấu những hàng cấm trong công việc làm ăn của cha con ông Phạm Phú. Ba quốc trường đi xuống một căn hầm dưới lòng đất. Ở trên có một số đàn em đứng canh giữ. Nếu hắn và cô cứ thế xông vào chắc chắn sẽ bị chặn lại, làm đánh rắn động cỏ. Nhưng An An không thể cứ ở ngoài này chờ Cô muốn xông vào đó ngay lập tức Hắn liền giữ lấy tay cô Anh biết em đang rất nôn nóng Nhưng không thể cứ thế đi vào được Lúc nãy ông ấy có nói sẽ đưa đến bệnh viện Chúng ta chỉ cần ngồi đây chờ ông ấy đưa người ra thôi Cô gật đầu cố giữ bình tĩnh Nghe lời hắn ở yên ngoài này chờ đợi Quả nhiên một lúc sau ba của quốc trường Bế một người phụ nữ trên tay từ dưới tầng hầm đi lên An An nhanh lấy ống nhòm nhìn về phía căn hầm Mắt cô đã nhòe đi vì nước mắt Người phụ nữ ấy không ai khác Chính là mẹ của cô Không kìm lòng cô đã bật tiếng gọi Mẹ, mẹ ơi Quốc trường ngồi bên nắm chặt lấy bàn tay cô Như muốn tiếp thêm sức mạnh Anh biết em đang xúc động Nhưng chúng ta phải giữ một cái đầu tỉnh táo Để còn cứu mẹ em ra khỏi tay ông ấy An An đưa tay lau sạch những giọt nước mắt trên mặt Hai người họ cứ thế lái xe Bám theo sau chiếc xe của ba quốc trường tăng trên đường chạy đến bệnh viện Đến nơi Mẹ của cô được đẩy vào Bên trong phòng cấp cứu Vừa đúng lúc đó cả cô và hắn cũng chạy đến Nhìn thấy con trai đột ngột xuất hiện Ông ta hốt hoảng Sao, sao con lại ở đây An An ngay lập tức lao đến Nắm lấy áo ông ta mà gào lên Mấy người đã làm gì mẹ tôi Mấy người đã làm gì bà ấy? Quốc trường lao đến kéo người cô ra. An An bình tĩnh đi em. Bà quốc trường đứng chết sững chỉ có thể lắp bắp trong miệng. Không thể, không thể thế được. Cảnh sát nhanh chóng có mặt. Lúc trên đường đi hắn đã bảo cô hãy gọi cho cảnh sát để báo án. Bà quốc trường ngay lập tức bị đưa về đồn để điều tra làm rõ. Bên phía ông Phạ Phú, lính chạy vào báo tin cảnh sát đã phát hiện ra hàng ổ đột nhập vào dưới tầng hầm thu giữ tất cả hàng cấm. Ngay sau ông ta ngã ngửa ra ghế, lần này khó có thể chạy thoát. Cảnh sát ập vào nhà trong khi ông Phạm Phú đang định bỏ trốn, hai tay ông ta xích lại bởi còng số 8. "Chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến vụ việc giam giữ người trái phép và buôn bán tàng trữ hàng cấm. Ông theo chúng tôi về đồn để hợp tác điều tra làm rõ." Sau khi cấp cứu, mẹ cô cũng đã tỉnh lại, Bái nhìn cô ngơ ngơ. Cháu là, cô ôm chầm lấy mẹ bật khóc. Mẹ, con là An An, con mèo lười của mẹ đây. Cảm xúc như vỡ òa, bà đưa tay vuốt mái tóc dài của con gái bé bỏng ngày nào giờ đã khôn lớn. Hai hàng nước mắt bà chảy dài xuống hai bên gò má, đã hốc sâu vào trong. Những giọt nước mắt vui mừng sau nhiều năm xa cách, giọt nước mắt của sự uất nghẹn lớn dần theo thời gian và hơn thế nữa là những giọt nước mắt tự do. Sau những ngày tháng sống không bằng chết Sau lời khai của mẹ cô Mọi chuyện mới dần vỡ lẽ Bà tố cáo ông Phạm Phú Nhiều năm về trước Đã sát hại một cô gái Và đã bị bà nhìn thấy Vì muốn che giấu tội ác Ông ta đã có ý định giết luôn cả bà Nhưng vì lúc đó con trai ông ta Có tình ý với bà Nên đã xin cho bà một mạng Nhưng bọn họ không thả bà đi Mà giam giữ bà dưới tầng hầm cho đến tận bây giờ Kể đến đầu nước mắt bà chảy đây đó, cho thấy bà đã bị ám ảnh và chịu nhiều đau đớn về thể xác lẫn tinh thần đến mức nào. An An thương mẹ nhiều bao nhiêu lại càng uất hận ông ta bấy nhiêu. Những gì mẹ cô đã trải qua cô thật sự không dám nghĩ đến. Ngay cả quốc trường cũng không thể tưởng tượng được ông nội và ba của hắn đã làm ra những chuyện quá tàn độc. Hắn lùi thùi bảo đi không dám đối mặt với cô và người phụ nữ mà trước đây hắn gọi là Vũ Nguyệt. Tinh thần của mẹ đã ổn định, bây giờ An An mới đưa mẹ về nhà gặp dì Thanh. Dì ấy vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay em gái, nhưng đôi chân dì ấy không thể bước đến vì quá xúc động. Như, như Nguyệt, chị Thanh, em về rồi đây. Hai chị em ôm nhau khóc nức nở, giấy mực nào có thể viết hết những giây phút gia đình được đoàn tụ sau nhiều năm xa cách. Sau những tháng ngày đầy sóng gió, giờ ngôi nhà đã tràn ngập tiếng cười. Mọi người có mặt đầy đủ quây quần bên bữa tiệc nhỏ. An An đứng nướng thịt ở ngoài sân, lâu lâu cô lại nhìn sang phía ngoài cổng. Sao giờ này quốc trường vẫn chưa qua nhỉ? Rõ ràng cô đã nhắn tin qua Zalo và hắn cũng đã xem tin nhắn rồi cơ mà. Cô gọi Như Quỳnh ra nướng phụ rồi tự mình đi sang nhà hắn. Người ra mở cổng là Trúc Diễm, cô lên tiếng hỏi. Anh em có ở nhà không? Dạ có ạ, anh ấy đang ở trên phòng đây ạ. Chị vào nhà được không? Dạ được chứ ạ Chị vào xem anh em thế nào Mà cả ngày nay cứ ở suốt trong phòng không chịu ra ngoài Đến cơm cũng không thèm ăn ngay Trúc Diễm nói ăn ăn không biết hắn bị gì Cô phải lên phòng mới biết được Đẩy cửa bước vào Cô đã thấy hắn nằm một đống trên giường trùng chăn Cô bước đến giật mạnh cái chăn ra khỏi người hắn Anh bị gì mà nằm một đống vậy Cậy anh đi Để tôi xem anh có bị sốt không Anh đã bảo kệ anh rồi mà. Anh thích kệ là tôi mặc kệ anh thật đấy. Anh muốn thế lắm đúng không? Anh không dám đối diện với em. Anh nói điên khùng gì vậy? Những chuyện ông nội và anh gây ra quá lớn anh không thể chấp nhận được. Cô biết hắn đang mặc cảm và tự trách bản thân nếu là cô cũng không thể thoải mái đối diện. Cô ngồi xuống bên cạnh đưa tay ôm lấy người hắn bàn tay cô vỗ nhẹ vào tấm lưng như cách mà hắn hay làm để an ủi cô. Không ai trách gì anh cả. Người nào làm sai đã có pháp luật trừng trị. Em có hận anh không? Hận thù chỉ làm con người ta thêm đau khổ. Còn anh cứ nằm y ra đây mới làm em nổi điên đấy. Sao tự dưng em lại hung dữ thế? Thế anh có muốn có một cô bạn gái hung dữ như em không? Nghe cô hỏi hai mắt hắn sáng như sao. Nhảy xuống giường đi lại mở tủ lấy quần áo. Anh đang định làm gì vậy? Thay đồ sang nhà hỏi cưới em. Cô bật cười Em đâu nói là sẽ lấy anh đâu Kệ em chứ Một khi anh đã có bạn gái mặc định luôn đó là vợ Bá đạo vậy sao Em cũng chuẩn bị đi làm vừa Em gái anh cưới xong là đến lượt tụi mình đấy Em chỉ bột miệng nói vậy thôi mà Giờ em có muốn rút lời cũng muộn rồi đi thôi tin vui cứ thế liên tiếp đến với gia đình An An Buổi trưa trong cái nắng gắt Anh Khang điện thoại về nói anh ấy trúng vé số giải đặc biệt 6 tỷ. Cô nghe mà muốn run tay. Phải hỏi là anh Khang mấy lần mới dám tin. Tắt máy, cô chạy xuống dưới nhà gọi mẹ và dì Thanh. "Mẹ ơi, dì Thanh ơi. Con làm gì mà la làng như cháy nhà đến nơi vậy?" "Nóng còn hơn cả cháy nhà nữa. Nhưng mà chuyện gì?" "Anh Khang, anh ấy trúng, thằng Khang nó bị trúng số hả?" "Không phải trúng gió mà là trúng số." Dì Thanh tỏ ra hết sức bình thường vì thi thoảng anh Khanh cũng có chúng giải tám. Chắc lại chúng giải tám vài trăm nghìn chứ gì Giải đặc biệt 6 tỷ đó gì Dì Thanh bật ngửa khi nghe đến con số 6 tỷ mẹ cô phải đỡ lấy gì ấy Chị ơi bình tĩnh Em cũng có nghe con số 6 tỷ đúng không? Em có nghe rõ mà Vậy là thằng Khanh nhà chị chúng giải đặc biệt thật hả? Chẳng lẽ hai đứa nó lại đem chuyện này ra giỡn chắc là chúng thật rồi An An bồi thêm vào Anh Khanh chúng thật mà gì Dì Thanh quay lên bàn thờ Chắp tay tạ ơn ông bà tổ tiên Con cảm ơn tổ tiên Đã phù hộ giúp gia đình con Có số tiền lớn để trả nợ Con nguyện dành phần đời còn lại Ăn chay niệm Phật làm thiện nguyện ạ Vậy là từ giờ anh Khanh đã trả hết số nợ Gia đình như bỏ đi được một tảng đa lớn Chị Chi sau khi ôm số tiền bỏ trốn Cùng gã nhân tình Thì buổi sáng hôm đó có người thấy chị ta Lặng qua lặng lại trước cổng nhà anh Khanh Trong bộ dạng tản tạ Chị ta cũng nghe phòng phành đầu anh Khanh Trúng vé số 6 tỷ Nên giờ mò đầu về Nhìn thấy anh Khanh từ trong nhà Dắt xe ra đi làm Chị ta liền đi ra chặn đầu xe Anh Khanh Tôi không nghĩ cô còn dám vác mặt về đây tìm tôi cơ đấy Em biết em sai rồi Lúc đó em bồng bột quá Không suy nghĩ chín chắn nên mới làm anh khổ Giờ em khổ lắm anh à Anh tha thứ cho em được không anh Anh Khanh đẩy mạnh chị Chi ra khi chị ta định lao vào ôm Cô mở miệng ra nói được câu ấy Không biết ngượng miệng hay sao Tôi nghĩ tình vợ chồng bao nhiêu năm không trình báo công an Cô biết khôn thì lo mà trốn đi Anh không tha thứ cho em cũng được Nhưng anh giúp em với Bây giờ em đang rất khốn khổ Anh cho em vay một ít tiền được không Cô đồng mơ đây sao Một đồng tôi cũng không bao giờ lòi ra cho cô Cô nhanh đi đi Chính là nó bắt lấy Chị chi quay người lại thì thấy bọn đòi nợ đang đuổi tới. Chị ta hoảng hốt bỏ chạy, nhưng chỉ được một đoạn đã bị bọn chúng tóm được. Chị ta nhìn về phía khanh kêu cứu. Cứu em anh khanh ơi, bọn chúng giết em mất. Anh lắc đầu thở dài, rồi ngồi lên xe phóng đi không một lần ngoái đầu lại nhìn. Anh nghĩ cô ta có ngày hôm nay, âu cũng là quả báo. Mấy chốc đã đến ngày cưới của Trúc Diễm và Thiên, tiệc được đãi ở nhà trai. Sau khi quan khách về hết Chỉ còn lại người trong nhà Và anh em trong xóm thân thích Là vẫn ở lại hát hò ăn uống tới bến Thiên cầm ly bia Bước đi loạn trọng Đi lại bàn mời quốc trường một ly Anh vợ em xin phép mời anh một ly Chú say lắm rồi đấy Anh ghét em đúng không Em biết anh ghét em mà Hắn khẽ cười cầm ly lên cụm Chú đã mời thì anh đây có làm uống Phải thế chứ Mà anh tính khi nào vào chồng đấy sớm thôi, anh làm sao có thể thua chú được anh thua là cái chắc rồi đấy em bây giờ đã lòi ra thằng cu rồi anh làm gì có vé đó với em ok, chú cứ đợi đấy anh đã không làm thì thôi làm là phải ra được đội bóng, đúng không em An An lườm nguyết hắn đúng là đàn ông uống vào chỉ biết nói cho sướng miệng cả bàn bật cười có bao nhiêu sóng gió hạnh phúc thật sự đã đến với tất cả mọi người